Con đường bá chủ, chương 3461, cấm khu. Ngươi vừa nói cái gì? Thái cổ viện trưởng hoài nghi mình nghe lầm, phải hỏi lại thêm một lần. Ta hỏi các vị, có gánh nổi đế quân thần tọa tự bạo không? Lạc nam cười tủng tiễm Mà theo thanh âm của hắn, bá chủ quy tắc từ lòng bàn tay cùng cuộn tiến vào bên trong đế quân thần tọa. Đối với một bất hữu thần vật vừa bị xóa đi linh tính như nó. Làm sao có thể chống lại bá chủ quy tắc khống chế? Giờ đây chỉ cần một ý niệm hạ lệnh của Lạc Nam, đế quân thần tọa sẽ bùng. Người điên rồi, Linh Khánh hoảng hốt che miệng, vô thất lùi lại bước chân. Mà toàn bộ bất hủ thần cũng phải nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam như nhìn một kẻ điên. Đối với toàn bộ tu sĩ ở Trung Cực mà nói, bất hủ thần vật tượng trưng cho ý chí của thế giới là tồn tại chí cao vô thượng mà vô số người phải truy cầu. Theo đuổi Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu bậc kỳ tài tuyệt diễm nhưng không được bất hữu thần vật thừa nhận, sầu não mà chết. Thế nên cả những bất hữu thần, bọn hắn vẫn dành sự trân trọng nhất định cho bất hữu thần vật, không dám khinh nhờn Thế mà Lạc Nam chẳng những không có sự trân trọng đó, ngược lại còn có ý định tự bạo đế quân thần tọa, một kiện bất hữu thần vật rất cương đại, thái độ không hề giống hù dọa chút nào. Người ở đây chưa từng chứng kiến bất hủ thần vật tự bạo bao giờ, không biết mức độ thảm liệt sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không nguyện ý đối mặt. Tất cả sinh linh tây cực từ lớn đến nhỏ hít thở không thông, bầu không khí tĩnh lặng bao trùng. Lạc Nam khóe môi nhét lên, tụng tiểm nói. Thái cổ viện trưởng, 10 vị bất hủ thì ghê gớm lắm sao? Một khi đế quân thần tọa tự bạo, dù các ngươi sống được cũng trọng thương, thậm chí khiến bất hủ thần vật của mình gặp tổn hại nghiêm trọng. Mà ta với bất hủ thần tháp viễn độn càng khôn, bất hủ thần khu phòng ngự tuyệt đối, để xem ai phải trả giá đắt hơn. Phần Phật, Bách Thế Thư trong tay Thái Cổ Viện Trưởng có vẻ cũng rất căm phẫn trước thái độ của Lạc Nam, các trang thế giới liên tục chuyển động, nhưng lại không tìm ra cách nào để hóa giải sự tự bạo đáng sợ như vậy. Thậm chí Thái Cổ Thư Viện có thể bị chôn vùi trong phế tích. Bởi lẽ bất hủ đại trận chưa chắc phòng ngự được trước sự tự bạo của đế quân thần tọa. Ta không tin hắn dám tự bảo bất hủ thần vật, nổ uy gầm lên. Hắn chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Vậy sao? Lạc Nam vuốt ve đế quân thần tọa, nở nụ cười quỷ dị. Tự bảo một, để thu lại 10 thế thế nào cũng không lỗ. Hắn đảo mắt nhìn các vị bất hủ thần, ánh mắt đã hiện lên sát khí và tham niệm. Hiển nhiên Lạc Nam có ý định trọng thương cả đám ở đây, sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Ánh mắt của hắn khiến đáy lòng các vị bất hữu thần phát lạnh, nội tâm run rẫy. Đây chính là bất hữu bá chủ, là một kẻ vừa có thực lực, vừa có khí phách, có chuyện gì hắn không dám làm. Không ngờ đường đường bất hủ thần, có ngày lại trở thành con mồi trong mắt kẻ khác. Trong bầu không khí đè nén đến cực điểm tại Tây Cực, một thanh âm hối hận vang lên. "Đạo hữu, ta sai rồi." Mọi người giật mình, chỉ thấy Linh Khánh chủ động bước lên, hướng Lạc Nam cúi thấp đầu trịnh trọng nói, "Ta đã sai khi sen vào trận chiến của đạo hữu, hôm nay đứng ở nơi này bồi tội, môn đạo hữu rộng lượng bỏ qua." Linh Khánh, ngươi sao lại có thể như vậy?" Vu Nhai phẫn ốt quát lớn. Các vị bất hữu thần khác trong mắt lại lóe lên một tia sáng, đúng vậy, nếu như Linh Khánh và Vu Nhai chủ động nhận tội, nói không chừng có thể tìm ra đường lui. Không ai mong muốn đế quân thần tọa tự bào ở Tây Cực, cái giá phải trả quá đắt. So với cái giá đó, Hai vị bất hữu thần nhận lỗi cũng rất xứng đáng. Chiến cũng đã chiến rồi, một lời nhận lỗi là dễ dàng bỏ qua sao? Lạc Nam thẳng nhiên hỏi. Linh Khánh hít sâu một hơi, tháo xuống những trữ vật trong tay đưa đến. Ngoại trừ bất hữu thần vật và tính mạng của tộc nhân Linh Gia Ra, ta có thể dùng tất cả tài sản chứng minh thành ý. Hảo, Lạc Nam dứt khoát gật đầu. Thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Mời đạo hữu nói. Linh Khánh khẽ hỏi. Liên thủ cùng ta, diệt vui gia lạc nam cười gần. Phốc, vui nhai suýt chút phun ra một ngụm máu, độ hống. Kinh người quá đáng. Thì tính sao, trong mắt có lôi đình chớp động, lạc nam hờ hững. Người không phục, thù cũng đã kết, giữ mạng ngươi lại có ích gì. Mai hồng xương nội tâm nặng nề, nam nhân này sát phạt đến cực điểm, thực lực cường thế khó tin, lại sẵn sàng chơi lớn tự bạo thân vật. Nàng ngém ánh mắt sang vu nhai, hy vọng tên này biết thức thời. Dù sao thì mọi chuyện đều là do tam đại gia tộc mà ra. Mà không riêng Mai Hồng Sương, tất cả bất hủ thần khác cũng đều tạo áp lực lên vu nhai, truyền âm nói. Chúng ta vì tây cực nên đã ra mặt, người cũng nên vì đại cục mà hạ cái tôi xuống. Vu nhai toàn thân run rẫy, hướng mắt nhìn Thái Cổ Viện Trưởng ý muốn đối phương ra mặt giúp mình. Nhưng Thái Cổ Viện Trưởng lại không chú ý đến hắn. Hiển nhiên ngầm tán thành quyết định của các vị bất hữu thần khác Rắc rối là do Linh Khánh và vu nhai gây ra bây giờ Linh Khánh đã có cách xử lý hy vọng vu nhai cũng như thế không phiền toái các vị Lạc Nam lạnh lùng nói tất cả tránh ra để ta và vu nhai có một trận chiến mặc kệ kết quả thế nào ta sẽ không còn tính toán với Tây Cực sắc mặt vu nhai tái mét cả đám liên thủ vẫn không làm gì được đối phương đơn đã độc đấu mình chỉ có con đường chết Da mặt hắn đỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh trầm giọng lên tiếng. "Mong các hạ thứ lỗi, là ta sai rồi." Nói xong, chủ động tháo ra những chữ vật ném đến Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam không hề dao động, những chữ vật rơi xuống mặt đất. Tĩnh, tĩnh lặng đến cực hạn. Vu Nhai siết chặt nắm đấm, cả người run lẫy bẩy cho thấy hắn đè nén như thế nào. "Đạo hữu," Thái cổ viện trưởng nhìn Lạc Nam nói, Tin tưởng ngươi cũng không muốn làm quá tuyệt tình, ta ở đây phát thệ, chỉ cần ngươi chấp nhận dừng lại, Thái Cổ Thư Viện sẽ toàn lực cung cấp tin tức mà ngươi cần, không phải một tin mà là ba tin. Lạc Nam vuốt cầm, ba tin tức từ Thái Cổ Thư Viện là cái giá không nhỏ. Đúng như Thái Cổ Viện trưởng nói, bản thân hắn cũng không muốn tự bạo đế quân thần tọa, dù sao thứ này khá thích hợp với bà cả, bỏ thi tiết hơn nữa cũng chẳng biết được mức độ hủy diệt của một kiện bất hữu thần vật lớn đến mức nào, nếu như thái cổ viện trưởng và đám bất hữu thần ở đây có biện pháp tự vệ, không bị tổn thương quá nặng, mình cũng không làm gì được, chẳng phải mất trắng đế quân thần tọa. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhìn vui Nhai cười nhạt. Quỳ xuống dập đầu, tự đoạn một tay kết thúc ân oán. Tên khốn, vui Nhai ngửa đầu gầm lên, đang muốn báo tử. lẫm, nộ uy đã xuất hiện hai bên trái phải hung hăng đem hắn đè xuống. Trừng tâm kết ứng, từng tầng lớp lớp phù văn và trận văn trói chặt cơ thể vù nhai. Vì đại cục làm trọng, bọn hắn nhấn mạnh. A a a a a a a, vù nhai như phát điên, hai mắt đỏ ngầu động ý niệm. Bùm bùm, hai tay của hắn nổ tung, lạnh lùng nhìn Lạc Nam nói, "Ta dùng thêm một tay để đổi lấy cái quỳ." Một tay đổi một quỳ à, còn chưa đủ. Lạc Nam híp mắt Vù nhài cắn răng, lại tự nổ nát hai chân của mình Tạm đủ, tha mạng chó cho ngươi Lạc Nam ung dung chắp tay sau lưng Phóc Vù nhài nhục nhã thổ huyết Tâm cảnh tan tành, triệt để hôn mê bất tỉnh Tứ chi vỡ vụn Linh Khánh cúi người nhặt những trữ vật của hắn lên Cung kính đưa cho Lạc Nam Mong bá chủ nhận lấy tâm ý Lạc Nam phất tay thu hồi chiến lợi phẩm Mang hắn về trị thương đi Độ uy cùng phát lẫm ném vu nhai cho Linh Khánh. Lúc này bầu không khí đè nén rốt cuộc cũng thả lỏng. Nếu bất hủ bá chủ đã dừng chiến, mời vào thư viện. Thái cổ viện trưởng nói. Chậm đã, Lạc Nam quan sát 10 vị bất hủ thần, nhe răng nói. Các vị vô duyên vô cớ động thủ với ta, cũng nên trả chút phí tổn thất tinh thần. Ngươi, một đám cường giả trợn mắt há hóc mồm. Mai hồng xương giận dữ, bầu sữa phập phòng lên xuống. Chỉ muốn tác lên khuôn mặt uy vũ tà mị kia. Mỗi người năm vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, lạc nam nâng lên một bàn tay. Chuyện lần này chính thức kết thúc, ta cũng không còn ân oán với tay cực. 2. Cổ đăng chắp tay thở dài, áo cà sa nhẹ phất, túi nguyên thạch bay đến. Cái giá của hắn đưa ra không quá thấp cũng không quá cao, nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của các vị bất hữu thần. 5 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm để hóa giải ân oán với tên quái thai này. Cũng khá là đáng. Đã có tay cực cổ Phật đi đầu, các vị khác tuy rằng bực tức nhưng vẫn giao ra cái gọi là phí tổn thất tinh thần. Toàn trường chứng kiến cảnh này chỉ biết im lặng. Một trận chiến kết thúc không tưởng, cái tên Lạc Nam với đại danh bất hữu bá chủ lại in đậm vào sử sách chung cực, đa tạ. Thu đầy bồn đầy bát, Lạc Nam cười không khép miệng được, giao nguyên thạch cho các ngàn hồn nguyệt ánh kiểm kê, lúc này mới chắp tay chào hỏi. Chúng ta không đánh không quen. Rất hân hạnh nhận thức chư vị Hừ, mười vị bất hủ thần sẽ không đi mất Không thèm để ý đến hắn Linh Khánh cũng nâng đỡ vui nhai trở về Tam đại gia tộc lần này tổn thất thảm trọng Không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí Mà mọi chuyện bắt nguồn chỉ vì sự kiêu căng Ngạo mạn của một đệ tử thiên tài được tống gia che chở Sự kiện này cũng là một bài học đắt giá Để các thế lực ở Tây Cực giáo dục lại hậu bối của mình Nước ở chung cực giới rất sâu, nguy vĩnh viễn không thể biết được vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ chìm xuống. Hãy khiêm tốn, điều thấp mà hành sự trong hầu hết các tình huống. Lạc Nam nội tâm sung sướng, đang đi tìm bất hủ thần vật thì có hàng đưa đến tận cửa, phù hợp với bà cả, ngoài ra còn bồi thêm cả đống nguyên thạch siêu phẩm. Sau một trận chiến, từ nghèo thành giàu, quá phê, phòng thái bá chủ, nên như vậy, thần huyền huân cười đầy kiêu hãnh. Đối với vị phu quân này, nàng có thể tự hào cả một đời. Thấy hắn đứng cười một mình như tự kỷ, thái cổ viện trưởng chủ động mở miệng. Mời đạo hữu. Mời. Lạc Nam gật đầu, thu hồi đế quân thần tọa cùng bá chủ thần tháp. 3.000 ngàn bá cực đỉnh cũng tách ra, trở về Đan Điền. Nhìn thủ đoạn chiến đấu đa dạng và đáng sợ của hắn, dù là nhân vật sống từ thượng cổ như thái cổ viện trưởng cũng phải thận trọng. Tham kiến viện trưởng gặp qua bất hủ bá chủ, các trưởng lão xếp thành hàng cung kính chắp tay. Trưởng lão của Thái Cổ thư viện đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, nhưng đứng trước nhân vật như Lạc Nam, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bất cứ là ở nơi này, cường giả luôn được tôn sùng. Lạc Nam nhẹ gật đầu, trước đó còn định tìm cớ náo loạn Thái Cổ thư viện, nào ngờ viện trưởng cũng không phải dễ sơi, xem như may mắn. Theo hắn đánh giá, Thái Cổ viện trưởng có thể sánh ngang Diệt Quy thần chủ. Trận văn sáng lên, đưa cả hai người vào tầng cao nhất của thư viện, nơi các lá cây cực ít, ở giữa còn có một bàn trà. Mời ngồi, Thái cổ viện trưởng làm động tác mời. Lạc Nam thoải mái ngồi xuống. Thái cổ viện trưởng phất tay, trà đun nóng đã chuẩn bị sẵn dâng lên, hắn thoải mái nhâm nhi thưởng thức, lại nghe người đối diện nói. Đạo hữu có biết vì sao Thái cổ thư viện vốn không chen vào tranh đấu, nhưng ta lại ra mặt can thiệp. Trước đó chẳng phải nói rồi sao? Ta đang phá hư chỗ kinh doanh của đạo hữu, Lạc Nam thuận miệng đáp. Không phải, Thái Cổ Viện Trưởng lắc đầu. Chỉ tùy tiện tìm cớ mà thôi, nguyên nhân vì lợi ích chung của Tây Cực. Lại là lợi ích chung, Lạc Nam nhớ mày. Nếu ta loại bỏ tam đại gia tộc, những nội tình bất hữu còn lại chẳng phải càng có được địa bàn lớn hơn, càng có được nhiều tài nguyên, giảm thiểu sự cạnh tranh sao? Vì sao bọn hắn còn ra tay cản ta? Đạo hữu sẽ lấy đi ba kiện bất hữu thần vật, khiến tay cực suy yếu. Thái cổ viện trưởng chậm rãi nói. Mà khi tay cực yếu, sẽ bị chỗ kia thôn phệ sạch sẽ. Chỗ kia, lạc nam hiếu kỳ, sau đó giật mình. Khoan đã, đây không phải tin tức ta cần. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không tính. Thái cổ viện trưởng buồn cười, ôn tồn giải thích. Chỗ kia ý chỉ cấm khu, tọa lạc ở trung tâm của thế giới này. Cấm khu. Lạc Nam ánh mắt lấp lué. Không sai, Cấm Khu là nơi tồn tại những bất hủ thần hùng mạnh nhất ở chung cực giới. Bọn họ đa số đều là lão quái vật sống từ thời đại bất hủ đến nay, nội tình ở nơi đó ít thì có hai vị bất hủ, nhiều thì ba vị, thậm chí 5 vị. Thái Cổ Viện Trưởng nói tiếp. Mà giả tâm của Cấm Khu rất lớn, luôn muốn thống trị các đại khu xung quanh, độc chiếm chung cực giới. Vị diệt quy thần chủ kia cũng là một thành viên của Cấm Khu. Hóa ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh. Thật ra cũng chẳng bất ngờ, bởi lẽ bất cứ ở nơi này cũng khó tránh khỏi tranh đấu, xâm lược, nhất là đối với một nơi khốc liệt, mạnh được yếu thua như chung cực giới. Nếu cấm khu kia thật sự mạnh đến mức có thể thống trị cả thế giới, vậy bọn họ cũng xứng đáng mà thôi. Về phần Lạc Nam, chỉ cần đừng đụng vào bá Việt Tông của hắn là được. Tây cực vì sợ trở thành con mồi của cấm khu nên mới đoàn kết. Năng chặn Lạc Nam đem thêm hai món bất hủ thần vật rời đi. Sở dĩ gọi nơi đó là cấm khu, vì chỉ có những người gia nhập mới được phép tiến vào trung tâm thế giới. Thái cổ viện trưởng thẳng thắn Ta xuất thân từ Tây Cực, cũng không muốn nhìn thấy nơi này bị chiếm mất. Đạo hữu nói với ta nguyên nhân, là vì muốn ta đề phòng cấm khu sao. Lạc Nam mỉm cười. Không sai, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, nếu một ngày cấm khu động vào đạo hữu, chúng ta có thể liên thủ. Thái cổ viện trưởng chân Thành nói, thực lực của đạo hữu, dù ở cấm khu cũng không có nhiều. Con đường bá chủ Chương 3462, Đông Cực Hải Nói chuyện với Thái cổ viện trưởng nửa ngày, Lạc Nam hiểu thêm được phần nào sức mạnh vượt trội của cấm khu so với mặt bằng chung của chung cực giới. Tuy nhiên giả tâm của cấm khu lại quá lớn, bọn hắn muốn chinh phục tất cả những khu vực khác ở thế giới này phải đối mặt với toàn bộ bất hữu thần cường giả ở mỗi một nơi liên thủ lại đối kháng, thế nên đến nay vẫn chưa thể thành công. Ví dụ như Tây Cực, khi có sự kiện xảy ra dẫn đến thực lực suy yếu khiến cấm khu có cơ hội, các nội tình bất hữu ở nơi này sẽ đồng lòng đứng ra ngăn chặn. Mỗi một vị bất hữu thần đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, đều có thế lực sau lưng, trong tình huống bình thường, không ai mong muốn trở thành kẻ dưới trướng của cấm khu cả. Ngay cả Lạc Nam, Hắn cũng không chấp nhận bá Việt tông của mình sẽ rơi vào cảnh như vậy, phải luôn cuối trước thế lực khác. Được rồi, nếu đạo hữu đã công nhận, nếu như cấm khu giả tâm ngập trời, ta sẽ cùng ngươi ngăn cản khi cần. Lạc Nam gật đầu hứa hẹn. Thái cổ viện trưởng là một đại cường giả, cùng người như vậy hợp tác cũng không thiệt thòi. Được câu nói này của hắn, Thái cổ viện trưởng xem như hài lòng, mở miệng hỏi. Nghe nói đạo hữu cần một tin tức. Lạc Nam lười nói nhảm. Cấm kỵ bá hồn nhãn lé sáng, đem hình ảnh chiếu lên. Bên trong hình chiếu cũng không có thông tin gì để liên tưởng đến bất hữu thần vật, trừ người nghe được tiếng kêu gọi của nó trong tiềm thức nhờ tế mệnh chung cực thể như Lạc Nam, nên hắn không sợ Thái Cổ Viện Trưởng nhìn ra mục đích của mình. Chiến trường này, Thái Cổ Viện Trưởng nheo mắt quan sát. Bách Thế Thư hiện ra trong tay, các trang sách liên tục chuyển động. Lạc Nam giật mình phát hiện có một trang sách chứa đựng bất hữu thiên cơ lực minh mông như biển. Bách Thế Thư này rất giống Vạn Đạo Lưu Ly Bình, chỉ khác biệt ở chỗ Vạn Đạo Lưu Ly Bình lưu trữ đa dạng quy tắc, còn Bách Thế Thư, chẳng trách Thái Cổ Thư viện có được nhiều tin tức từ Thượng Cổ đến nay như vậy, hóa ra là nhờ bản lĩnh này của người sáng lập ra nó. Ý niệm của Thái Cổ viện trưởng liên thông cùng trang sách huyền bí kia, lại chăm chú quan sát hình chiếu. Hồi lâu sau, Bách Thế Thư đóng lại, y cất giọng Trung cực giới từ trước đến nay không chỉ tồn tại những đại khu vực, mà còn chứa đựng vô số bí cảnh, những tầng không gian riêng biệt, những cõi hư không, u minh địa ngục, nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc hữu duyên, dù là bất hữu thần cũng khó lòng tìm ra các nơi như thế. Chiến trường đạo hữu cần tìm chính là ẩn giấu trong một bí cảnh. Ta không rõ cụ thể nó có lai lịch ra sao, nhưng Bách Thế Thư có thể xác định được nơi tọa lạc của nó. Nói xong, đem thông tin truyền vào Ngọc Bội giao cho hắn. Lạc Nam đưa tay tiếp nhận, âm thầm cảm thấy may mắn vì gặp được Thái Cổ Viện Trưởng. Tin tức này rõ ràng là không có sẵn bên trong thư viện, nếu không nhờ bách thế thư dò xét, sợ rằng có tìm kiếm hết tất cả các tầng cũng không ra. Còn hai tin tức, đạo hữu có cần gì không? Thái Cổ Viện Trưởng hỏi. Tin tức về bất hữu thần vật vô chủ có không? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Nếu nói về tin tức, đây là những thứ hắn cần nhất hiện tại. Tin tức về bất hủ thần vật vô chủ không có nhiều, ở chỗ ta chỉ còn lại một, Thái Cổ Viện Trưởng ung dung nói. Tuy nhiên thứ này vẫn đang trong quá trình chọn chủ, cuộc chơi của nó cũng khá là khắc nghiệt, hơn nữa không cho bất hủ thần tham gia. Không sao cả, Lạc Nam mừng rỡ. Chỉ cần có là được rồi. Được, Thái Cổ Viện Trưởng lại đem một ngọc bội khác giao cho hắn. Lạc Nam tiếp nhận, quan sát một phen, ánh mắt rực sáng. Hắn cảm thấy bất hữu thần vật này khá phù hợp với bản tính hiếu chiến của tiểu thiên ý, về phần có thể đạt được nó hay không tùy thuộc vào bản lĩnh của nữ nhi nhà mình, hắn sẽ không can thiệp. Vẫn còn một tin tức, tạm thời lưu chỗ đạo hữu vậy, Lạc Nam đứng lên chuẩn bị rời đi. Đây là phương thức liên lạc của ta, Thái Cổ Viện Trưởng giao cho hắn một phù ứng. Lạc Nam mỉm cười, đem phù ứng khảm vào lòng bàn tay. Hai người cáo từ. Hắn cũng không cần quan sát diện mạo thật của thái cổ viện trưởng, chẳng cần biết đối phương là nam hay nữ. Từ đầu đến cuối đối phương luôn khoác áo choàng và đeo mặt nạ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai người. Có bách thế thư để chứng minh thân phận, cũng không ai có thể giả dạng để qua mặt hắn. Lạc Nam rời khỏi Tây Cực, lưu lại một đoạn truyền kỳ về trận chiến quỷ khốc thần sầu. Ngoại trừ hơn 10 vạn năm trước khi cấm thần gián lâm, Đây là lần thứ hai thái cổ viện trưởng như thần long thấy đầu không thấy đuôi phải ra mặt ngăn cản. Cái gọi là cấm thần, chính là bất hủ thần đến từ cấm khu. Nhưng mà nên biết rằng, năm đó có tận ba vị cấm thần, nên buộc thái cổ viện trưởng tham chiến. Còn hiện tại, bất hủ bá chủ chỉ với một người. Chiến tích như vậy, khoáng cổ tuyệt kim. Huyền huân, ở thời đại của nàng, cấm khu đã có giả tâm. Lạc nam ẩn mình vào hư không, hiếu kỳ hỏi. Không có." Thần Huyền Hoang lắc đầu nói. Khi đó trung tâm của chung cực giới đã vượt trội hơn nơi khác, nhưng còn chưa tự xưng là cấm khu, cũng chưa đến mức bộc phát giả tâm muốn xưng bá toàn thế giới. Bản thân Thiếp cũng chưa từng vào trung tâm thế giới, vì khi đó chưa đủ khả năng vận hành Bất Hủ Thần Tháp viễn độn khoảng cách xa như thế. Ừm, Lạc Nam gật đầu, kể từ Bất Hủ cổ tộc bị diệt đã qua vô số năm. Có những nhân vật thượng cổ như Diệt Quy thần chủ tồn tại, Cấm khu bành trướng giả tâm là chuyện bình thường. Bản thân diệt quy thần chủ đã cho thấy mình là người giả tâm bừng bừng, càng chưa nói đến một đám cường giả đỉnh cấp. Kim Thần Nhi, truyền tống chiến lợi phẩm về bá Việt Tông, Lạc Nam nói. Sau đó đến Đông Cực Hải. Ồ, thần huyền huân hứng thú hỏi. Bí cảnh ở đó sao chàng? Không sai, Lạc Nam gật đầu. Đó là nơi viện trưởng cung cấp, về phần vị trí cụ thể ở Đông Cực Hải. Chúng ta phải tìm kiếm rồi. Tuân lệnh, Kim Thần Nhi sẵn khoái đáp ứng. Mang theo chủ nhân, chủ mẫu, viễn độn càng khôn, trong đại điện cổ lão, Pháp Hưng trầm giọng hỏi. Tiếp tục chờ sao? Không chờ thì làm được cái rắm gì? Lãnh tàng căm tức quá Liên minh bất hủ trầm mặt không nói, bầu không khí có phần nặng nề Hiển nhiên bọn hắn đã nhận được thông tin về chiến tích của Lạc Nam ở Tây Cực. Chiến lực của tên khốn kiếp này phát triển quá nhanh, lại vừa chiếm được một kiện bất hữu thần vật khác là đế quân thần tọa. Ngay cả 11 vị bất hữu thần của Tây Cực Cộng thêm thái cổ viện trưởng ra mặt cũng không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn trắng trợn bốc lột một ven, thu về đầy bồn đầy bát. Lạc Nam đã khiến tất cả cảm ứng được nguy cơ cực độ, dù bọn hắn người đông thế mạnh vẫn không tự tin chiến thắng được đối phương. Hay nhân lúc Lạc Nam ở Tây Cực, tập kích bá Việt Tông của hắn. U Minh Chi thần oán hận đề xuất. Ngu ngốc, với khả năng viễn động của bất hủ thần tháp, Lạc Nam có thể đuổi về bất cứ lúc nào. Hàng Phi Vũ bất mãn nói. Chúng ta cùng lắm giết được đám kiến hôi đệ tử, vài tên trưởng lão mà thôi, xứng đáng để ra tay sao. Không sai, nếu không nhổ bỏ tận gốc được Lạc Nam, những hành vi khác đều vô nghĩa. Binh ngạo thở dài. Năm đó dù diệt sạch bất hủ cổ tộc, một tia ý chí sót lại đã tạo nên hậu hoạn như ngày hôm nay. Dù có diệt hết bá Việt Tông mà Lạc Nam còn sống, cũng chẳng nghĩa lý gì. Thế bây giờ tính sao? Đợi hắn và diệt quy thần chủ đại chiến tiếp à? Vĩnh sinh lão tổ như mày Chẳng may hắn không tìm diệt quy thần chủ đánh, chúng ta phải chờ đến bao giờ? Chút chuyện nhỏ, các ngươi rối rắm làm gì? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn qua, kẻ vừa lên tiếng là bất hủ viêm thần. Không biết viêm huynh có cao kiến gì? Hàng Phi Vũ hứng thủ hỏi Bất hủ viêm thần là thượng cổ chi thần, tồn tại từ thời đại của diệt quy thần chủ đến nay, ý kiến của hắn rất có giá trị Các ngươi vẫn chưa hiểu cấm khu bằng ta Bất hủ viêm thần ung ung nói Nên biết rằng cấm khu giả tâm ngập trời, sẵn sàng loại bỏ tất cả chướng ngại vật ngăn cản mục tiêu thống trị Lạc Nam càng thể hiện ra tiềm lực vô biên, càng có những chiến tích kinh người, hắn càng dễ rơi vào tầm nắm của cấm khu Đến lúc đó, Lạc Nam chỉ có hai lựa chọn. Bất hủ viêm thần nâng lên hai ngón tay. Lựa chọn gì? Mấy người mong chờ. Thứ nhất, Cấm Khu sẽ chiêu mộ hắn, Lạc Nam sẽ có thể gia nhập Cấm Khu vì đủ thực lực. Bất hủ viêm thần nở nụ cười. Thứ hai, nếu hắn dám từ chối, Cấm Khu sẽ tìm cách tiêu diệt hắn, xóa sổ chứng ngại vật sau này. Lời vừa nói ra. Sắc mặt U Minh Chi thần trở nên khó coi, tên đó nhất định sẽ gia nhập cấm khu, ai không muốn chứ? Hừ, Lạc Nam không phải là ngươi, lãnh tàng khinh miệt nói. Hắn tự xưng bá chủ, chẳng lẽ chấp nhận luồng cuối, làm việc dưới trướng của người khác sao? Mặc dù có không ít bất hủ thần muốn đầu nhập vào cấm khu, nhưng cấm khu cũng có tiêu chuẩn riêng biệt. Muốn gia nhập sao? Ngươi phải là nhân vật nổi trội trong hàng ngũ bất hủ thần, là tồn tại có thể lấy ít địch nhiều. Có phong thái vô địch trong bất hủ. Diệt quy thần chủ hay lạc nam là kiểu điển hình. Về phần những kẻ chuyên chơi trò vây công như lãnh tàng, binh ngạo, pháp hưng đám người, còn chưa đủ tư cách. Một miếng bánh dù lớn đến đâu, cũng không thể phân phát cho tất cả bất hủ thần trong thiên hạ. Đối với cấm khu, chỉ có những bất hủ thần hàng đầu mới đủ tư cách chia sẻ miếng bánh đó. Ý của lãnh tàng đúng, bất hủ viêm thần nói. Lạc nam tự xưng bá chủ sẽ không chấp nhận đầu nhập cấm khu, khi đó tự nhiên sẽ có cấm thần ra tay với hắn. Đó là cơ hội của chúng ta bỏ đá xuống giếng, không cần phải vội vàng. Liên minh bất hủ nghe thế vô cùng hài lòng, trăm năm, nghìn năm hay vạn năm cũng chỉ là chấp mắt. Chỉ cần cấm thần ra tay với Lạc Nam, bọn hắn vẫn chờ được. Đúng rồi, bất hủ viêm thần tại sao chưa gia nhập cấm khu? Pháp Hưng giả vờ ngây thơ hỏi. Với thực lực của bất hủ thần thượng cổ như huynh, Cấm khu sẽ không từ chối chứ. E hèm, ta không thích làm chó săn cho chúng. Bất hủ viêm thần ưỡng ngực đáp. Ta cũng giống lạc nam, sẽ không dễ dàng đồ hàng trước cường quyền. Hàng phi vũ không nói lời nào, vẽ chế nhạo trong mắt lại không chút che giấu. Ngươi bị vạn đạo thần chủ đánh như chó nhà có tan, phải trốn ở vùng cực viêm liệu thương, cấm khu sẽ thu nhận một kẻ như ngươi sao. Nếu cấm khu dễ dàng gia nhập như vậy, hàng phi vũ đã sớm vào đó rồi không đến lượt của bất hủ viêm thần. Có thể hiểu rằng, thượng cổ chi thần đều là lão quái vật sống lâu, nhưng sống lâu không đồng nghĩa với cường đại. Mà cấm khu, chỉ tôn trọng kẻ mạnh, đế quân thần tọa về cho yên nhược tuyết, những chữ vật của Linh Khánh và vu Nhai về bá Việt Tông, tin tức về bất hủ thần vật cho tiểu thiên ý. Lạc Nam giao cho các lão bà kiểm kê chiến lợi phẩm từ hai vị bất hủ lão tổ, bản thân thì mang theo 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm phòng thân Hướng đông C cực Hải xuất phát từng làn gió mát mang theo nguyên khí nồng đậm ập vào toàn thân tóc dài thoải mái phiêu phù y phục tung bay khóe môi L Nam nhất lên đã lâu rồi chưa ngắm biển sao lại chưa ngắm chẳng phải chàng ở trong nộ Hải cùng lôi rong chơi thỏa thích sao thân huyền Huân cười khúc khích trêu chọcú lão bà đừng phá hư phong cảnh L Nam buồn cười mắng chỉ mất vài ngày thời gian quốc hủ thần tháp đã viễn độn đến Đông Cực Hải theo tọa độ mà Thái Cổ Viện trưởng cung cấp. Dựa theo thông tin của Y, bí cảnh kia tọa lạc trong lòng biển của Đông Cực Hải. Về phần cụ thể ở nơi này, lạc nam chỉ có thể tự mình dò tìm. Quát quát quát quát. Ý niệm vừa động, hàng chục tỷ con xích nha hát ám mang theo cấm kỳ bá hồn nhãn xâm nhập vào trong biển, chỉ thoáng chốc đã mất đi tung tích. Đông Cực Hải là vùng biển lớn nhất ở Trung Cực Giới. So với vùng đông nam của bá Việt Tông hay Tây cực lớn hơn gấp mấy lần, thế nên quá trình dò tìm nhất định sẽ tốn thời gian. Giao cho bầy quả thay mình làm việc, Lạc Nam thì lặng lẽ dạo quanh, nắm nhìn cảnh sắc Nhưng tiện đang có nguyên thạch, tìm chỗ mua ít quà lưu niệm về cho các nàng. Lạc Nam vuốt cầm suy nghĩ. Lấy ra một chiếc mặt nạ tùy ý đeo vào, thấu thị vạn lý mở ra. Rất nhanh, phát hiện một chiếc thương thuyền xoa hoa, có đến 3 tầng đang lướt trên mặt biển. Nhìn từ xa, thương thuyền như một hòn đảo khổng lồ, được lôi kéo bởi bốn con thủy giao phía trước. Đông cực hải nhìn thì có vẻ tĩnh lặng, yên bình, nhưng thật ra có vô số loại chủng tộc sinh tồn trong lòng biển, lại có vô số thế lực, nội tình ngự trị trên mặt biển, các hải đảo rải rác ở khắp nơi. Hơn nữa trong biển không thiếu hải yêu cường đại, đôi khi một tôn kinh ngư cấp yêu thần chuyển mình cũng có thể khiến sóng thần cuồng cuộn dâng cao, nhấn chìm tất cả. Thương thuyền có thể lướt trên mặt biển đông cực hải, kém nhất cũng là thần đạo bảo Mà tòa thương thuyền Lạc Nam nhìn thấy càng là siêu thần bão cực phẩm, cho thấy nội tình không bình thường của thế lực sau lưng nó, cũng không loại trừ khả năng chiếc thuyền này chính là một thế lực. Ở cột thuyền có treo một lá cờ, đồ đằng là một tôn sinh vật như rồng, bất quá không giống bất cứ loại rồng nào Lạc Nam từng nhận thức. Hắn dạo bước mà đến, chủ động mở miệng. Thương thuyền của các vị có đón khách không? Lời này khiến không ít tu sĩ trên thuyền chú ý, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá hắn. Ha ha, vị đạo hữu này có lẽ là khách từ phương xa đến, có tiếng cười sang sản vọng lên. Từ trong thuyền, một nam tử trung niên người khoác kim bào, cổ và tay đeo trang sức lộng lẫy bước ra nhìn hắn. Thuyền của Đông Long Cung sẵn sàng đón tiếp tu sĩ toàn thiên hạ, mời đạo hữu. Đông Long Cung à, lạc nam vuốt cầm. Lại gặp Long Tộc. Con đường bá chủ. Chương 3463, Thượng Khách Long tộc là chủng tộc cường đại, việc bọn họ có mặt ở khắp mọi nơi không có gì khó hiểu. Hơn nữa có vẻ như Đông Long Cung cũng khá nổi tiếng ở vùng biển này, nên khi Lạc Nam mở miệng hỏi ý lên thuyền, những tu sĩ trên thuyền mới hiếu kỳ đánh giá hắn, vì biết khả năng cao hắn không phải tu sĩ ở đông cực hải nên mới không nhận thức thuyền của Đông Long Cung. Nên biết rằng chung cực giới vô cùng mênh mông. Dù là bất hủ thần muốn di chuyển từ đại khu này sang đại khu khác cũng mất ít nhất vài tháng, thậm chí vài năm thời gian nếu khoảng cách quá xa. Siêu thần trở xuống càng không cần phải nói, đại đa số tu sĩ siêu thần có khi cả đời cũng chưa từng di chuyển sang đại khu khác. Giống như thần huyền huân, khi còn là bất hủ công chúa nàng chỉ đi loanh quanh đông nam mà thôi. Mà muốn tiết kiệm thời gian nhất, đương nhiên phải dùng truyền tống trận cao cấp, chi phí rất cao. Phải bỏ ra khá nhiều nguyên thạch siêu phẩm tùy vào khoảng cách truyền tống. Thế nên tu sĩ có thể đi xuyên đại khu ở chung cực, không phải thực lực cường đại thì cũng là dầu chảy mỡ, thu hút sự chú ý của người khác là chuyện bình thường. Lạc Nam được nam tử trung niên ngênh đón vào thuyền, nghe đối phương chấp tay nói. Tại hạ là Đông Thuận, quản sự tại thương thuyền này, dám hỏi cao danh quý tánh của đạo hữu. Tiêu thần, Lạc Nam Thuận miệng dùng một cái tên. Hóa ra là tiêu thần đạo hữu, thương thuyền của chúng ta chuyên giao dịch vật phẩm, cung cấp dịch vụ kinh doanh trên biển, đạo hữu cần gì cứ việc báo với bổn chấp sự, hoặc gọi cho thị nữ, Đông Thuận nói. Lạc Nam hứng thú hỏi, dịch vụ trên biển là gì? Ví dụ như bảo vệ đạo hữu di chuyển, tìm kiếm tài nguyên, trong phạm vi lãnh hải này rất ít người dám dây vào kẻ được đông long cung bảo kê, Đông Thuận tự tin nói. Lại như cung cấp tình báo ở đông cực hải. Rất ít tin tức cấp độ siêu thần mà chúng ta không biết. Mua bán lô đỉnh song tu của các tộc như nhân ngư tộc, thủy linh tộc, tinh linh tộc, hồn thủy tộc vân vân. Ngay cả lính đánh thuê, sát thủ, chúng ta đều có cả. Được rồi, có cần tại hạ sẽ gọi, Lạc Nam nói. Ta muốn dạo quanh thuyền tìm mua một số vật phẩm lưu niệm. Đạo hữu cứ tự nhiên, đồng thuận chắp tay rời đi. Lạc Nam vuốt cầm. Hắn cũng không có ý định nhờ người khác tìm kiếm bí cảnh giúp mình, chuyện như thế quá quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Ung dùng dạo bước trên thuyền, những tu sĩ ở đây không phú thi quý, nhìn cách ăn mặc đều là người có thân phận, thực lực kém cũng là thần đạo, đa số thì là siêu thần. Rải rác là các quầy mua bán, trao đổi hàng hóa, có nhân viên của Đông Long cung đứng tiếp đón khách hàng. Hắn tìm mua mấy món trang sức làm từ huyết ngọc trai, thượng cổ sang hô, xà cừ. Lòng châu các loại cho mấy nữ nhi bảo bối và các lão bà, tuy không thể gia tăng chiến lực, nhưng lại có ý nghĩa làm kỷ niệm. Để cho các ngàn thần huyền huân, hồn nguyệt ánh, hàng chi, thiên lệ, chúng nữ thích cái gì mua cái đó, ngay cả 69 vị hồn cơ trong bách mỹ phiêu hồn đồ cũng có quà. Đương nhiên không thiếu phần kim thần nhi, nha đồ này cũng khá thích vài món đồ chơi giải trí. Lại mua thêm một số sản vật như đông hải tửu, thâm uyên hải trà. Hãy cực quả về nhâm nhi thưởng thức Bất quá Lạc Nam chợt phát hiện có không ít ánh mắt đổ dồn về mình Thậm chí còn mang theo tham niệm và sát khí Quỷ gì thế Tự nhiên ta bị nhắm vào Hắn âm thầm buồn bực Chàng tiêu xài như nước Không gây chú ý cùng ủng đó Thần huyền huân vừa bực mình vừa buồn cười Là vậy à Lạc Nam hiểu ra Đối với một bất hữu thần như hắn Mấy thứ mà hắn vừa mua tuy rằng chẳng đáng là gì nhưng chúng lại có giá trị rất cao trong mắt tu sĩ siêu thần trở xuống. Tùy tiện một món trang sức cũng lên đến vài trăm mỏ nguyên thạch siêu phẩm, Lạc Nam mua không nhìn giá, mua cả đống làm lễ vật cũng gần 3 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm rồi. Nếu là người bình thường, tùy tiện đem ra được từng ấy thẳng tay sử dụng như hắn sao. Chào quý khách! Quả nhiên chưa được bao lâu, chỉ thấy Đông Thuận mặt mày hớn hở quay trở lại, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô từ đạo hữu thành quý khách thuận mồm vô cùng Có chuyện gì không? Lạc Nam hỏi. Quý khách ủng hộ thương hội nhiều như thế, đã vượt tiêu chuẩn của khách quý bình thường, đồng thuận cười không khép miệng được. Không ngờ tùy tiện đón tiếp một vị khách hàng lại giúp mình hoàn thành chỉ tiêu giao dịch 5.000 năm. Nên biết rằng ngay cả thế lực kinh doanh như tiêu tài tộc, tích lũy, gom góp đoạn thời gian dài mới gom được vài chục vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam mua sắm một buổi đã gần 3 vạn mỏ nguyên thạch, sao có thể không là khách quý? Đông Thuận đưa cho hắn một khối lệnh bài làm bằng vẫy rồng màu lam ngọc lấp lánh, bên trên có một chữ thượng. Khách quý của Đông Long cung có 3 cấp bậc, địa cấp, thiên cấp và thượng cấp, ngài chính là thượng cấp khách quý, Đông Thuận giới thiệu nói. Để chứng tỏ lòng thành, chúng ta tặng cho ngài ba vị lô đỉnh tuyển chọn. Hắn vỗ vỗ tay, ba vị mỹ nữ lập tức xuất hiện. Một mỹ nhân ngư tuyệt sắc, đuôi cá màu tím nhạt, da thịt trắng nõn nà, có vẻ đẹp Tây Phương. Ốc xanh như ngọc, đôi gò bồng đảo căng đầy được che lắp bởi hai mảnh vỏ sò, khiến người ta hận không thể gỡ xuống. Một thủy tinh linh diện mạo thanh tú, khí chất dịu dàng nhã nhặn, mặt trên người lam sắc váy dài, mang đến cảm giác dễ chịu như nước cho người đối diện. Cuối cùng là một vị long hồ, lai giữa thủy thiên hồ và thủy Long tộc, mang khí chất lãnh ngạo kiêu sa của Long tộc và Mỹ ý quyến rũ của hồ tộc. Ba nữ hiện ra khiến ánh mắt tất cả nam nhân xung quanh bừng sáng. Ngay cả quen thấy mỹ nữ như Lạc Nam cũng phải gật gù. Không hổ là lô đỉnh tuyển chọn. Quý khách có hài lòng, Đông Thuận hỏi. Vậy ta không khách khí, Lạc Nam thoải mái đáp ứng. Ba nữ tử này thiên phú không tồi, Tu Vi đều là thần đạo sơ kỳ, đủ tư cách làm đệ tử của bá Việt Tông, mang về tông môn cho tu luyện so với số phận đỉnh lô bị đem ra dân tặng tốt hơn nhiều. Hắn cũng chẳng sợ đông long cung gài người hay có ý đồ bất thiện gì với mình. Bởi vì Đông Nam và Đông Cực Hải cách nhau khá xa, xong việc ở đây hắn cũng trở về, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Đây là Ngọc Châu có chứa linh hồn bổ nguyên của bọn họ, Đông Thuận đưa cho Lạc Nam một quả cầu. "Đa tạ." Hắn nhận lấy. "Chúc mừng các ngươi không còn là lô đỉnh, sau này phải hầu hạ chủ nhân cho tốt." Đông Thuận nói với tam nữ. Sắc mặt các nàng không có quá nhiều dao động, chỉ tò mò và e ngại đánh giá Lạc Nam. Người này đeo mặt nạ, chưa rõ thiện ác, giao số phận cho hắn chẳng khác nào đánh cược vận mệnh cả. Nhưng phận là đỉnh lô, hầu hết đều có giác ngộ, các nàng không có tư cách từ chối. Yên tâm đi, ta vừa thành lập tông môn còn đang thiếu đệ tử. Lạc nam nhận ra lo ngại của tam nữ, mở miệng giải thích. Các ngươi sẽ gia nhập tông môn của ta, sau này cố gắng tu luyện là được. Đa tạ đại nhân, ba nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Với thân phận chủ nhân của đối phương, căn bản không cần giải thích hay lừa dối các nàng, bởi vì các nàng muốn trốn cũng không thoát. Răng rắc, Lạc Nam bỗng nhiên bóp nát Ngọc Châu, ba lùng linh hồn bản nguyên bay ra trở về linh hồn của tam nữ. Các nàng giật mình, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn, vừa mừng vừa khó tin. Gọi ta là Tông Chủ, Lạc Nam nói. Đội ơn Tông Chủ, đội ơn Tông Chủ, ba nữ như được tái sinh liên tục cúi đầu, mừng đến ứa nước mắt. Linh hồn bổ nguyên trở về, cảm giác như gông cùng xiền xích trói chặt lấy mình cả đời được cởi bỏ. Các nàng nhận ra đây chính là đại cơ duyên, gặp được một người như vậy phải thật tốt nắm bắt cơ hội. Không hề nghĩ nhiều, vội vàng bước đến đứng sau lưng nam nhân. Hiện tại có đem các nàng trả lại đông long cung, các nàng cũng sống chết không về. Quý khách thật là kỳ nhân, Đông Thuận Tháng Phục nói. Các lô đỉnh hàng đầu này của chúng ta gặp may rồi. Các nàng không phải lô đỉnh, là đệ tử dưới trướng ta, lạc nam trầm giọng nhấn mạnh. Ta lỡ lời, quý khách thông cảm, đồng thuận vội vàng chắp tay bồi tội, âm thầm đánh giá vị tiêu thần này rất che chở và bảo hộ người bên cạnh. tam nữ cảm động, viền mắt ứng đỏ, đúng như tông chủ nói, các nàng đã không còn là lô đỉnh nữa rồi, vận mệnh thay đổi hoàn toàn. Giờ đây dù tông môn của nam nhân này chỉ là một tiểu thế lực không danh không tiếng. Các nàng vẫn nguyện ý cống hiến cả đời Được rồi, đến đây đi Lạc nàm miễn cười mang theo tam nữ Tìm một gốc bàn ngồi xuống Thoải mái nói Từ khi thành lập tông môn đến nay Ta chưa chiêu đãi đệ tử lần này Hôm nay thuận tiện Ba người thích gì cứ nói Hắn mở ra thực đơn Xem có món nào hấp dẫn hay không Chúng đệ tử không dám Nữ nhân ngư và thủy tinh linh hơi rụt rè Trong khi đó vị hồ lòng nữ kia lớn gan hơn Hai mắt sáng ngời nhìn nam nhân hỏi. Tông môn của chúng ta tên gì thưa tông chủ? Ha ha, các ngươi giới thiệu mình trước đã, Lạc Nam nói. Ta là số 7, nữ nhân ngư nói. Ta là số 8, thủy tinh linh đáp. Ta là số 10, hồ Long nữ cắn cắn môi. Lạc Nam nhớ mày, xem ra lô đỉnh không được thương hội đặt tên, ngay cả tên các nàng cũng do chủ nhân đạt được quyết định. Hắn đánh giá các nàng. Gực đầu nói, thôi được rồi, từ giờ các ngươi sẽ là Ngư Ngọc, Thủy Tinh và Long Mị Đa tạ Tông Chủ ban tên, ba nữ kêu hãnh ưỡng ngực, tên của Tông Chủ đặt rất phù hợp, các ngàn đều ưa thích. Lạc Nam gọi một bàn Mỹ thực đến chiêu đãi các đệ tử. Hắn muốn một ngày nào đó, đệ tử của bá Việt Tông sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới này, mà ba nàng này chính là những đệ tử đầu tiên thuộc Đông Cực Hải. Chứng kiến nhiều món ăn được chế biến từ những tài nguyên cao cấp mà trước đây có mơ cũng không dám, ba nữ vô thức nuốt nước miếng. Tự nhiên đi, Lạc Nam đem một miếng thịt thần thú ném vào trong miệng, cười nói. Bổn tông chủ rất giàu, đừng khách khí. Vâng, không nhịn được nữa, ba nàng bắt đầu động đũa. Đúng lúc này, bên ngoài có kiện chiến xa ngự không mà đến. Chỉ thấy chiến xa được kéo bởi hai con vân thủy hùng sư, thân thể khổng lồ. Bồm sư tử màu xanh thẳm, cả người cuốn theo thủy thuộc tính như vân vụ, đi mây về gió. Chứng kiến chiến xa này, sắc mặt lòng mị rõ ràng hơi tái đi, khẩn trương pha lẫn bất an nhìn lạc nam. Từ bên trên chiến xa, một tên thanh niên trẻ tuổi, tu vi thần đạo viên mãn bước xuống tiến vào trong thuyền, cao giọng nói. Đông thuận chấp sự, bổn thiếu gom đủ rồi. Đông thuận từ bên trong tiếng ra, ngờ vực hỏi, hóa ra là thủy dương công tử, ngươi cần gì sao? Lô đỉnh số 10 lần trước bổn thiếu nhìn trúng, hôm nay rốt cuộc đủ nguyên thạch mua nàng. Thanh niên Thủy Dương cười ha ha lấy ra túi trữ vật. Kiểm tra đi, bên trong là 1.500 mỏ nguyên thạch siêu phẩm đấy. Cái này, đông thuận nhất thời khó khăn. Bởi vì một lô đỉnh chỉ là chuyện nhỏ nên hắn cũng quên mất Thủy Dương này ưa thích hồ Long nữ. Lần trước y muốn có được nàng nhưng chưa đủ nguyên thạch, lần này quay lại hiển nhiên là muốn giao dịch. Bất quá mình đã lỡ tặng cho thượng khách, không thể vì Thủy Dương mà làm đối phương khó chịu. Nên biết rằng vị thượng khách này rất che chở người ở bên cạnh, vừa rồi chỉ vì mình quen miệng gọi lô đỉnh thay vì đệ tử đã bị cảnh cáo rồi. Thế nào? Lô đỉnh của ta đâu? Thủy Dương trầm giọng hỏi. Ha ha, Thủy công tử đừng gấp, chúng ta vẫn còn khá nhiều lô đỉnh cho ngươi tuyển chọn. Đông Thuận cười nói. Vào trong tuyển đi. Không được, bổn thiếu chỉ cần nàng ta. Thủy Dương bực mình, lúc này chợt phát hiện Long Mỹ đang dùng bữa cùng với Lạc Nam, sắc mặt nhất thời giận dữ. Ngươi đem bán cho người khác rồi. Thái độ của Thủy Dương cũng khiến Đông Thuận không vui, tuy rằng hắn chỉ là chấp sự điều hành một chiếc thương thuyền của Đông Long Cung, nhưng Đông Long Cung dù sao cũng hùng mạnh hơn thủy thần tộc của Thủy Dương, vì vậy trực tiếp đáp. Thì đã sao? Ngươi và chúng ta chưa giao dịch, bổn chấp sự đem lô đỉnh đưa cho người khác có vấn đề gì? Thủy Dương biểu lộ âm trầm. Hắn cũng biết mình đắc tội với Đông Long cung không nổi. Thế là bước đến bàn của Lạc Nam, đem túi trữ vật đặt lên bàn nói: "Vị đạo hữu này, ta muốn mua lô đỉnh này của ngươi, có thể đưa giá gấp đôi. Đệ tử của ta không đến lượt ngươi bàn chuyện mua bán." Lạc Nam từ đầu đã nhận ra thái độ lo lắng của Long Mị, ném ánh mắt trấn an cho nàng, thẳng nhiên nói: "Ngươi có thể đi rồi." Thủy Dương nổi giận trong lòng, giọng nói lạnh xuống: "Ngươi biết bổn thiếu là Mặc kệ ngươi là ai, ta không có hứng thú. Lạc Nam cắt ngang. Thủy Dương phẫn nộ, đưa tay chụp lấy hồ mị. Ả phải thuộc về ta. Không gian xung quanh Thủy Dương đột ngột siết chặt. Bùm! Trong ánh mắt không tưởng của toàn thuyền, thân ảnh của y như đạn pháo bắn ra, đụng thẳng vào chiến xa. Chiến xa sụp đổ, hai con vân thủy hùng sư lại không hề hứng gì, rõ ràng Lạc Nam chẳng có ý định miễu sát hai sinh vật vô hại. Đúng lúc này. Chiếc vòng trên tay thủy dương sáng lên, một lão già tu vi siêu thần trung kỳ bắn ra, phẫn nộ gầm lên. Dám đánh lén thủy thần tộc thiếu chủ, người muốn chết. Nói xong, một tay ngưng tụ đại trưởng muốn vô đến. Ôn ào, lạc nam hư lạnh, phốc, nhục thân lão già vỡ nát, thế giới bản nguyên vô chủ bay ra, chỉ còn lại linh hồn hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ với một âm thanh, hủy diệt đạo hạnh vô số năm của siêu thần cường giả. Cái này, cái này, cái này, đồng thuận chấp sự, hàng trăm tu sĩ trên thuyền rùng mình khiếp đảm. Mà ba nữ đệ tử đã sớm tròn xoe mắt nhìn lấy cảnh này, không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra. Tông chủ nhà mình, vậy mà khủng bố như vậy. Con đường bá chủ. Chương 3464, chốt kèo. Tiếp tục dùng bữa đi. Lạc Nam bình thản nói với ba nữ đệ tử, mặc cho các nàng đã sớm không còn tinh thần ăn uống. Toàn bộ thương thuyền chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gào thét sợ hãi từ linh hồn của vị trưởng lão kia. Một tiếng nói hủy diệt một siêu thần tung kỳ, vị tông chủ bí ẩn này có vẻ là siêu thần hậu kỳ cấp cường giả sao? Không, dù là siêu thần hậu kỳ thì ít ra cũng không thể chỉ bằng vào giọng nói gây ra hậu quả lớn như vậy. Ít nhất là siêu thần viên mãn, thậm chí siêu thần tối đỉnh, đủ tư cách vấn đỉnh bất hủ thần. Nhìn khách chung cực giới. Cường giả như thế được đón tiếp tận tình, xem là quý khách ở bất cứ nơi nào. Chỉ trừ số ít bất hữu thần cao cao tại thượng, như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ra, siêu thần viên mãn đã gần như vô địch. Thủy thần tộc có danh tiếng khá lớn ở Đông Cực Hải vì tộc của bọn hắn có ba vị siêu thần viên mãn tỏa trấn. Nhưng trêu vào một vị siêu thần viên mãn khác, có vẻ không phải hành vi khôn ngoan. Mà lúc này, linh hồn sót lại của lão già không dám nói thêm câu nào. Rất sợ tên xác tinh này sẽ phá nát luôn hồn phách, đến lúc đó vĩnh viễn không được siêu sinh, mất luôn cơ hội sống lại. Thế là cố gắng vác theo Thủy Dương còn chưa rõ sống chết, điên cuồng chạy thuộc mạng, chỉ thoáng chốc đã mất đi bóng dáng. Rõ ràng, Lạc Nam không muốn giết chết lão và Thủy Dương nên cả hai mới còn cơ hội sống. Hắn không muốn phiền toái, nhưng cũng chưa từng sợ phiền toái. Nếu Thủy thần tộc vẫn còn không biết điểm dừng, hắn không ngại ra tay diệt tộc. Lạc Nam phất tay, đem những trữ vật của Thủy Dương và lão già kia thu hồi. Sau giây phút khiếp sợ, ba nữ đệ tử chuyển sang kinh hỷ như điên, tràn ngập sùng bái nhìn hắn, nội tâm tràn ngập cảm kích đối với Đông Thuận. Hiển nhiên nằm mơ cũng không thể ngờ, mình lại được một cường giả đỉnh cấp như vậy thu nhận. Đội ơn tông chủ ra tay, Long Mỹ kính cận muốn quỳ xuống. Nàng biết Thủy Dương luôn muốn biến mình thành đồ chơi của y. Gặp được tông chủ và thoát khỏi Thủy Dương chính là giấc mộng tươi đẹp nhất. Đứng lên đi, tông môn của ta không có nhiều quy củ như vậy, Lạc Nam phớt tay nói. Dùng bữa xong, các ngươi tạm thời tiến vào không gian pháp bảo, ta còn chính sự phải làm ở đông cực hải. Tông chủ, môn phái của chúng ta không phải ở đông cực hải sao? Thủy Tinh Hiếu Kỳ hỏi. Đúng vậy, các ngươi có ngại không? Lạc Nam cười. Dạ không, ba nàng lập tức lắc đầu. Dù là ở cửu u địa ngục, chúng ta cũng phải làm đệ tử của ngài, ba nàng chân thành nói. Rất tốt, Lạc Nam hài lòng. Quý khách nên cẩn thận, đồng thuận có thiện chí bước đến nhắc nhở. Thủy thần tộc có 3 vị siêu thần viên mãn tỏa trấn, ngoài ra còn là thế lực phụ thuộc dưới trướng của ngự hải đảo. Nghe thấy ba từ ngự hải đảo này, sắc mặt mấy nữ trắng bệt không còn giọt máu. Tông chủ, ngự hải đảo là bất hữu thế lực, danh vọng như sấm. Long Mị run sợ kéo ống tay áo của hắn Hay để đệ tử đến thủy thần tộc bồi tội Nên bỏ ngay suy nghĩ này Lạc Nam răng dậy Nên nhớ, đồ đệ của ta chỉ cần không thẹn với lòng Làm đúng lương tâm, không cần phải sợ ai cả huống hồ chẳng lẽ đường đường là một bất hữu thế lực Lại vì chút chuyện của tên hậu bối cấp thần đạo như Thủy Dương mà ra tay với chúng ta sao Quý khách nói có lý Ta chỉ có lòng nhắc nhở trước mà thôi Đông thuận vuốt cầm Đa tạ quảng sự, Lạc Nam chấp tay đáp lễ. Hơn 10 ngày sau, hắn thu các đệ tử vào linh giới châu, một mình rời khỏi thương thuyền của Đông Long Cung. Bởi vì đám xích nha hát ám sau khoảng thời gian tìm kiếm, đã dò ra được hai cái kết giới ẩn sâu dưới lòng biển. Tuy chưa thể khẳng định phía sau hai kết giới này có tồn tại nơi mình cần tìm hay không, nhưng Lạc Nam vẫn phải đích thân tiến vào tìm hiểu. Minh Hà, hắn nhẹ gọi một tiếng. Minh hà hiểu ý, Không gian thủy lực chấn động, một phiến hơi nước mờ ảo hiện ra. Lạc Nam bước vào bên trong, trực tiếp dịch chuyển không gian, xuất hiện trong lòng biển cả. Áp lực nước nặng như thái sơn áp đỉnh đè ép toàn thân hắn, cảm giác như mỗi một tế bào đều bị bóp chặt. Nơi này sâu đến mức không có ánh sáng tồn tại, tu sĩ dưới thần đạo sẽ bị nghiền nát, thần đạo trở lên mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Bất quá đối với hắn thì không thành vấn đề, so với trên mặt đất không có gì khác biệt. Trước mắt Lạc Nam lúc này là một con xích nha hát ám, nó đang nhìm chăm chú vào một cái lồng do vô số phù văn ngưng kết thành. Thông thường kết giới hay bí cảnh sẽ được bao phủ bởi trận văn, nhưng cái lồng này lại do phù văn vây kín xung quanh, mỗi phù văn đều chứa đựng sức mạnh đủ trọng thương siêu thần. Cũng phải thôi, nếu phù văn không cao cấp đã sớm bị áp lực nước nghiền nát, không thể tồn tại lâu đến như vậy. Lạc Nam cũng không động vào những phù văn này, trực tiếp thi chuyển càng khôn chuyển. Xuyên thấu mà qua. Phù văn cấp độ siêu thần vô pháp ngăn cản hắn. Hừm, không phải rồi. Lạc Nam mỉm cười, thật ra cũng không hi vọng ngay lần đầu tiên liền có thể tìm được chỗ đó. Nói là kết giới, chỗ này càng giống như động phủ tu luyện dưới đáy biển. Mà quả thật là thế, ở giữa vô số phù đạo đang luân chuyển, một lão đầu dáng người thấp lùn râu tóc bạc trắng, diện mạo có vài phần hèn mọn đang ngồi xếp bằng, điều tức. Xung quanh là mấy bình đang dược trống rỗng, những khối nguyên thạch còn sót lại số ít nguyên khí. Lạc Nam đánh giá, lão đầu này có vẻ bị thương không nhẹ, vẫn đang trốn ở chỗ này trị thương. Đạo hữu, cảm nhận được sự tồn tại của hắn, lão đầu mở miệng yếu ớt. Có thể tiến vào nơi này của lão phu, đạo hữu hẳn là siêu thần cao cấp. Không sai, lạc Nam gật gù. Chúng ta xem như hữu duyên, mong đạo hữu giúp lão phu một chuyện. Lão đầu cố gắng phát ra thanh âm, nhưng không dám lơ là quá trình trị thương, vẫn nhắm hai mắt điều tức. "Ha ha, ngươi không sợ ta sẽ hạ sát thủ sao? Còn dám nhờ ta giúp đỡ?" Lạc Nam ra vẻ uy hiếp. "Với trạng thái hiện tại của ngươi, dù là một siêu thần bình thường cũng có thể làm thịt. Một khi lão phu ngã xuống, xác phù lung này sẽ nổ tung, dù là siêu thần đỉnh cấp cũng sẽ trọng thương, xui hơn thì mất mạng." Lão đầu hừ nói. "Chỉ cần đạo hữu hợp tác, Lão phu cam đoan ngươi sẽ không tiếc Ngươi muốn ta giúp trị thương Lạc Nam hỏi Đúng thế, xong chuyện hai ta sẽ đến một chiến trường cổ Nơi tồn tại bất hủ thần vật Lão đầu nghiêm nghị Ồ, ánh mắt Lạc Nam lué lên, cười tủng tiểm Có chuyện tốt như thế sao? Không tốt lắm Lão đầu đang muốn nói thêm Chợt phun ra một ngụm máu Lạc Nam nhận ra con hàng này quá sức khi nói chuyện với mình Liền bắn ra một tia sinh mệnh thần lực vào cơ thể lão. Đương nhiên hắn chỉ dùng lực lượng của siêu thần, vừa đủ để lão đầu cầm cự thương thế. Sinh mệnh vừa nhập thể, một cảm giác thoải mái dễ chịu lan tràn khắp toàn thân. Lão đầu sẵn khoái đến mức rùng mình, kích động nói, không ngờ ngoại không gian thần lực, đạo hữu còn tin thông sinh mệnh thần lực. Nói đi, tin tức về bất hữu thần vật sao lại không tốt? Lạc nam chắp tay sau lưng hỏi. Hít. Lão đầu hít sâu một hơi, đè nén phẫn hận. Vì tin tức đó mà ta bị ngự hải đảo truy cùng diệt tận nên mới phải ôm thương thế trốn xuống dưới này, nhục nhã hơn chó nhà có tan. Lạc nam vuốt cằm, tin tức của lão đầu này sẽ liên quan đến bất hủ thần vật mình đang tìm, hay là một bất hủ thần vật khác đây. Nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần là bất hủ thần vật vô chủ, hắn không nguyện ý bỏ qua. Ngự hải đảo là nội tình bất hủ, lạc nam nhét mép. Một siêu thần viên mãn như người thoát được truy sát của chúng, cũng có bản lĩnh đó. Người truy sát ta là ngự hải đảo chủ và đám tay sai, bọn hắn cũng chỉ là siêu thần mà thôi. Lão đầu giải thích, bất hủ thần chân chính là ngự hải thần quân, ông ấy đã nhiều năm rồi chưa từng xuất thế. Ngự hải đảo chủ vì muốn độc chiếm bất hủ thần vật đột phá bất hủ thần, có vẻ không bẩm báo tin tức của ta với ngự hải thần quân. Ra là vậy, Lạc Nam cảm thấy thú vị. Ngự hải đảo cũng là thế lực phía sau của thủy thần tộc, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Đạo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta trị thương, hai ta sẽ đến chiến trường cổ đó, lão đầu nghiêm nghị nói. Đó là chiến trường bí mật có không dưới một vị bất hữu thần tham dự, bất hữu thần vật chưa chắc chỉ có một kiện duy nhất. Nếu như tìm được, hai ta có thể chia đều. Lạc nam giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được lão đầu này không nói dối. Nhịp tim của hắn bất tri bất giác đập nhanh hơn. Phải nha, dựa theo manh mối hắn đạt được từ lần chung cực tế mệnh, kiện bất hủ thần vật kia vì quá suy yếu nên phải cầu cứu hắn, dù biết hắn đã có bất hủ thần tháp. Mà muốn một kiện bất hủ thần vật suy yếu đến như vậy, ngoại trừ bất hủ thần ra còn có thể là ai? Điều này chứng minh, trận chiến đó có ít nhất hai loại bất hủ thần vật. Vì sao ngươi có những tin báo này? Lạc Nam hừ lạnh. Nên biết rằng ngay cả thái cổ thư viện cũng không có thông tin rõ ràng như lão đầu. Đạo hữu có điều không biết, tổ tiên ta từng theo hầu một vị bất hữu thần tham chiến và ngã xuống trong trận đó. Lão đầu nói thẳng. Trước khi vẫn là một đạo tin tức của ông ấy đã xuyên qua thời không, truyền vào đầu hậu nhân kế thừa. Gia tộc ta qua nhiều đời suy tàn, không dám hé môi nói nửa lời, mãi đến đời của lão phu rốt cuộc có chút thành tựu, vốn định sẽ bí mật đến chiến trường đó tìm kiếm di vật. Nào ngờ ngự hải đảo chủ bằng cách nào đó biết được chuyện xưa, ra tay bắt giữ tộc ta, truy cùng diệt tận nhằm tra hỏi manh mối. Cuối cùng chỉ mỗi lão phu là sống sót. Lạc Nam không nghĩ đến mình vô tình tìm kiếm, lại tìm được manh mối quan trọng như vậy. Không hề do dự, hắn đề nghị ta giúp ngươi trị thương, đổi lại tin tức của chiến trường đó phải thuộc về ta, không cùng ngươi có bất cứ liên quan nào. Hừ, đạo hữu cũng quá tham, lão đầu giận dữ. Ngươi muốn một mình chiếm hết bất hữu thần vật. Không thế thì sao? Lạc Nam thoải mái thừa nhận. Ngươi có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào, ngoại trừ phân chia bất hữu thần vật. Đối với đồ chơi này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Vậy giúp ta diệt ngự hải đảo đi. Lão đầu trêu tức lên tiếng. Đó là điều kiện của ngươi sao? Lạc Nam giả vờ kinh hải. Đúng thế. Lão đầu sẵn khoái thừa nhận. Sau đó lại mỉ mai. Tiếc là ngươi không đủ bản lĩnh. Chốt kèo, lạc nam thoải mái gật đầu. Trong ánh mắt kinh hãi của lão đầu, hắn đem cổ áo ông ta sách lên. Ý niệm vừa động, đã rời khỏi cái lồng chim mang tên sát phù lung. Ngươi, lão đầu quá mức kinh hãi thì ra ác chủ bài của mình căn bản không thể uy hiếp đến tính mạng của đối phương. Người này hoàn toàn có thể mang mình ra ngoài giải quyết. Chiếm đoạt tin tức mà không sợ sát phù lung phát nổ. Bá chủ thần văn cùng cuộn tiến ra, viết xuống một bản giao ước. Bên trong giao ước, lão đầu giúp lạc nam tìm đến chiến trường cổ, nơi có sự tồn tại của bất hữu thần vật. Đổi lại hắn sẽ giúp lão đầu trị thương và trả thù, đôi bên không ai nợ ai. Nhỏ máu vào đi, lạc nam ra hiệu. Cái này, lão đầu sắc mặt tái mét nhìn hắn. Đào hữu thật sự có thể địch lại ngự hải đảo. Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm, khí tràn buồn phát. Phóc, lão đầu phun ra một ngụm máu tươi, hải hùng khiếp vía, nội tâm gào thét. Bất, bất hủ, đã sớm căn dặn ngươi, làm người đừng nên quá kiêu ngạo. Bên trong cung điện giữa dòng xoáy nước, một mỹ nữ váy trắng, diện mục xinh đẹp nhưng lại có phần âm nhu giận dữ nhìn Thủy Dương đang trị thương trên giường. Lần này đá vào thiết bản, cũng may đối phương giữ mạng quèn lại. Đại tỷ Thủy Dương út ức nói. Ngươi không vì để để ra tay lấy lại công bằng Không vì ta trúc giận Còn ở đây mắng ta Ngươi thì biết cái gì Dựa theo đánh giá Ngươi có thể dùng giọng nói hủy đi nhục thân của thất trưởng lão Ít nhất là siêu thần viên mãng Mỹ nữ quát lạnh Ta chỉ là siêu thần hậu kỳ Nào phải đối thủ của y Siêu thần viên mãn thì sao Thủy thần tộc chúng ta có ba vị siêu thần viên mãn Thủy dương không phục đáp Thậm chí nếu không đủ Sau lưng còn có người hải đảo làm chỗ dựa, các ngươi vậy mà nhìn ta bị ức hiếp như vậy. Đáng đời ngươi, mỹ nữ lạnh lùng đáp. Phụ thân đã căng dặn, trước khi ra tay với bất cứ ai, phải thăm dò lai lịch đối phương thật rõ ràng, có muốn trả thù cũng phải kiên nhẫn. Ha ha, mạng mụi có vẻ lo xa quá rồi, có tiếng cười ôn tồn truyền đến. Chỉ thấy từ bên ngoài, một nam nhân tuấn tú, diện mạo như rồng trong loài người bước vào. Hắn một thân kim thủy bào cao quý, đầu đội vương quan, hai mắt như kiếm, khí chất phi phàm. Chứng kiến nam nhân này, thủy dương đè nén thương thế, cấp tốc nhảy xuống giường lao đến ôm chặt lấy chân đối phương, khóc rống nói. Tỷ phu, hãy vì đệ ra mặt, có kẻ muốn giết em vợ ngươi. Hải Lan, chàng sao lại đến đây? Thủy mạng gò má ứng đỏ, có chút thẹn thùng hỏi. Nam nhân này chính là thiếu chủ của người hải đảo, Hải Lan, vị hôn phu của nàng. Thủy mạng là đệ nhất mỹ nữ của thủy thần tộc, còn là nữ nhi của tộc trưởng, phải gã cho thiếu chủ của người hải đảo làm thiếp để chứng minh lòng trung thành. Nghe tin tiểu đệ gặp nạn, người làm tỷ phu như ta sao có thể không đến? Hải Lan mỉm cười hòa nhã, vòng tay ôm eo thủy mạng. Thủy mạn trong lòng ngọt ngào, tựa đầu vào vai nam nhân, chỉ cảm thấy đây là chỗ dựa đáng tin cậy nhất thế gian này. Nếu thủy thần tộc cẩn thận không dám báo thù vì đệ đệ nàng. Nhưng nếu có hải lan ra mặt, mọi chuyện sẽ khác. Người hải đảo là nội tình bất hủ, nhìn khắp đông cực hải thậm chí là toàn thiên hạ, có bao nhiêu kẻ dám đắc tội chứ. Đội ơn tỷ phu, đội ơn tỷ phu, Thủy Dương liên tục dập dầu, ánh mắt đầy rẫy oán hận. Ta muốn ở trước mặt tên khốn đó làm nhục hồ Long nữ. Con đường bá chủ chương 3465, nơi sâu thẳm. Thưa tiền bối, lão đầu cung kính mở miệng. Dựa theo tổ tiên truyền lại thông tin, chiến trường cổ chính là Đông Uyên Thun Lũng. Kể từ khi biết Lạc Nam là bất hủ thần, lão đầu chỉ hận không thể ôm bắp đùi của hắn. Tuy rằng bất hủ thần vật cũng rất quý giá, nhưng thù hận diệt cả nhà càng là nặng hơn gấp vạn lần. Cơ hội báo thù rửa hận, tiêu diệt ngự hải đảo ở trước mắt, lão đầu làm sao nguyện ý bỏ qua? Đông Uyên Thun Lũng, đó là ở chỗ nào? Lạc Nam hứng thú hỏi. Là thun lũng sâu nhất nằm tận cùng của đáy đông cực hải tồn tại từ thượng cổ đến nay. Lão đầu giải thích, đó là nơi cực độ nguy hiểm, áp lực nước đè ép như vạn quân, nguyên khí không tồn tại, chưa từng ai có thể khám phá toàn bộ thun lũng đó. Lạc Nam vuốt cầm, vậy chắc chắn không phải kết giới mà con xích nhà hắt ám phát hiện rồi. Có vẻ như đám xích nhà hắc ám không đủ khả năng để tiến vào khu vực sâu thẳm đó. Người có nói quá lời hay không? Chẳng lẽ chưa từng có bất hữu thần nào dò xét Đông Uyên Thung Lũng à? Lạc Nam cười nhạt. Bẩm tiền bối, tương truyền đã từng có bất hữu thần, Đông Hải Long Tổ xâm nhập tìm hiểu Đông Uyên Thung Lũng, nhưng chỉ mới tiến vào được một nửa. Ông ấy phát hiện tu vi của mình gặp áp chế, bị ép trở xuống siêu thần, lại cảm giác được nguy hiểm tột cùng ẩn giấu bên trong nên đã vội vàng thoát thân. Lão đầu cung kính nói. Vì vậy từ đó đến nay, lại chưa từng ai dám khám phá Đông Uyên Thung Lũng. Nó trở thành một trong những bí mật lớn nhất ở đông cực hải. Bất hủ thần còn bị áp chế tu vi, Lạc Nam càng nghe càng hứng thú, phất tay nói. Dẫn đường đi. Tuân lệnh, lão đầu thi triển thân pháp lướt ở phía trước, Lạc Nam ung dung theo sau, cũng không quá mức nóng vội. Hiển nhiên hắn đã dùng vĩnh sinh thần lực trị thương cho lão. Dọc đường trò chuyện, biết được lão đầu tên gọi văn hữu, xuất thân từ văn gia. Một gia tộc chủ tu phù đạo ở đông cực hải, cũng khá nổi danh. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân nào, người hải đảo chủ phát hiện văn gia từng là thuộc hạ của một vị bất hữu thần trong quá khứ. Vì muốn tìm kiếm truyền thừa của bất hữu thần này, người hải đảo chủ đã ra tay với văn gia, cuối cùng cả nhà bị diệt, chỉ còn mỗi văn hữu trọng thương thoát khốn, phải trốn vào sát phù lung chìm xuống đáy biển để điều trị thương thế. Chuyện xảy ra đã là nhiều năm về trước. Không có tài nguyên cao cấp, văn hữu trị thương bất thành, cố gắng sống lay lát qua ngày gần như tàn phế, đến khi gặp được Lạc Nam. Đương nhiên đối với văn hữu, gặp được bất hữu thần như hắn chính là may mắn lớn nhất. Bởi vì đã có hy vọng báo được thù. Tiếp xúc trong thời gian ngắn, văn hữu xem như hiểu được vị tiền bối này là người chính nghĩa, có đạo lý. Bởi lẽ với tu vi của Lạc Nam, có thể dễ dàng bóp chết lão, đoạt lấy trí nhớ của lão rồi tìm đến chiến trường cổ kia là xong. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Nhưng Lạc Nam vẫn chấp nhận ký giao ước, trị thương cho lão, hứa hẹn giúp lão báo thù. Nên biết rằng dù có là bất hữu thần, thì đa số vẫn kiên kỵ phải đối mặt với bất hữu thần khác. Tiền bối này vì lão mà sẵn sàng chống lại ngự hải đảo, đối với lão đã là ân tình lớn nhất, cũng là điều làm lão nể phục hắn nhất. Người có biết vị tổ tiên kia của mình danh xưng là gì không? Lạc Nam hỏi. Bẩm tiền bối. Tổ tiên vẫn lạc dẫn đến tất cả hậu nhân sở hữu siêu thần huyết thống của ngài ấy đều bị phản phệ, cả tộc Lâm vào suy tàn, phải thay tên đổi họ, trốn đi nơi khác. Văn Hữu bẩm báo: Các đời tộc trưởng vì thế không dám truyền lưu thân phận tổ tiên, sợ bị kẻ thù tìm đến nhổ bỏ tận gốc, chỉ có thể âm thầm phát triển, truyền lại di chỉ về chiến trường cổ tọa Lạc tại Đông Nguyên thôn lũng, chờ có người đủ bản lĩnh thăm dò. Mãi đến đời của tiểu nhân, may mắn khi còn trẻ đạt được chút cơ duyên, Một đường tu luyện đến siêu thần viên mãn Thì bị ngự hải đảo tìm đến Lạc Nam gật gù Thế còn manh mối gì khác Chúng ta chỉ biết tổ tiên mình là phù sư cao cấp Được xưng cánh tay trái đắc lực Của một vị bất hữu thần Mà cánh tay phải đắc lực lại là một vị trận sư Văn hữu nói thật Bọn họ đều đã tử trận Về phần hậu nhân của vị trận sư kia Không biết là còn hay đã mất Lạc Nam ánh mắt lấp lué Khả năng vị bất hữu thần đó Thật sự đã ngã xuống Bởi vì nếu như còn sống, sau nhiều năm như thế cũng không nên để hậu nhân của thuộc hạ phải chật vật sinh tồn. Chưa kể người hải đảo chủ cũng đánh hơi được miếng bánh ngon nên mới ra tay với văn gia, thứ có thể khiến nhân vật như vậy động tâm, chỉ có thể là truyền thừa cấp bất hủ. Mà lúc này, hai người càng xuống càng sâu, áp lực từ đông cực hải càng lớn. Đến mức một siêu thần viên mãn như văn hữu cũng cảm thấy cả người nặng nề. Lão đang định dùng phù văn bảo vệ quanh thân để giảm tải áp lực, thì đột nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng bay bổng, sức ép biến mất. Giật mình phát hiện chẳng biết từ bao giờ, toàn thân đã được bao phủ bởi một lớp kinh văn cổ xưa, huyền bí mang động hơi thở uy nghiêm khó tả. Tập trung di chuyển đi, an toàn của người có ta đảm bảo, Lạc Nam nói. Tuân lệnh tiền bối, hữu văn rùng mình, thầm nghĩ thủ đoạn của bất hữu thần quả nhiên kinh khủng. Lớp kinh văn này rõ ràng là tiền bối ra tay bảo vệ mình. Tuổi tác của bổn tọa chưa già bằng ngươi, cấm gọi tiền bối. Lạc nam hư lạnh. Ngươi có thể gọi ta là tông chủ hoặc đại nhân. Vâng thưa tông chủ, hữu văn kính cẩn gật đầu, thầm nghĩ một vị bất hữu thần khai tông lập phái là chuyện hết sức bình thường. Còn đối phương có trẻ hơn mình hay không, khó mà đánh giá. Không lâu sau, hai người rốt cuộc đến nơi cần đến. Nói là thun lũng. Trước mắt như đại môn dẫn tiếng sang thế giới khác đen kịp âm trầm tỏa ra một cổ hàng khí bức người từng cơn cùng phong gào thét dữ dội từ dưới cuốn lên tạo thành một vòi rồng dữ dội lắp kín cả miệng thuung lũng có vẻ như thung lũng này chính là bí cảnh trong lời nói của Thái cổ viện trưởng bởi vì bị xoáy nước cường đại che phủ thiên cơ dò xét dễ lầm tưởng nó là một chỗ bí cảnh bị tách biệt với thế giới bên ngoài Lạt Nam nhìn thấy cảnh này thử dùng cấm kỵ bá hồn nhãn nhìn xuống Lại phát hiện tất cả đều là một màu đen, không thể thăm dò. E rằng dù ngự hải đảo không ra tay với ngươi, ngươi cũng không thể xuống. hắn nói, nơi này có thể hủy diệt siêu thần viên mãn nếu không cẩn thận. Ừ, Hữu Văn nuốt một ngụm nước bọt nói. Năm xưa tổ tiên của ta cũng là siêu thần tối đỉnh mà thôi, vì sao ngài ấy có thể? Có vẻ như đại chiến của Bất Hữu đã khiến nơi này càng trở nên nguy hiểm hơn. Lạc Nam nhún vai. Mục tiêu lực lượng cấp bất hủ quét ngang, đủ nghiền chết siêu thần như ngươi rồi. Ngoài bất hủ đại chiến, hắn không nghĩ rằng sẽ có thứ gì khác tạo nên được một thung lũng như thế này. Chỉ là chưa hiểu nổi, vì sao mấy tên bất hủ lại chạy xuống tận đây chiến đấu. Muốn lý giải không phải vấn đề khó, Lạc Nam hỏi. Người ở trên này chờ, hoặc có thể vào trong đan điền của ta. Tiểu nhân vào đan điền của Tông Chủ, Hữu Văn vội vàng nói. Khó khăn lắm mới bám đuôi được một vị bất hữu thần, lão không nguyện ý xa rời hắn. Lạc Nam phất tay, hữu văn liền bị dịch chuyển vào trong tiểu hỗn độn. Nơi này là, lão kinh hải. Hỗn độn, sao ta lại xuống hỗn độn rồi? Kể từ hàng chục vạn năm về trước xuống hỗn độn tìm thế giới bản nguyên, hữu văn lại chưa từng đặt chân đến thêm lần nào nữa. Ở tại nơi này, lão thấy mình như hạt bụi nhỏ bé giữa vũ trụ vô tận. Khoan đã! Vừa rồi tông chủ đã nói, Hữu Văn hít một ngụm lãnh khí, nội tâm dâng lên ý nghĩ hoang đường. Đan điền của một tu sĩ, sao có thể là hỗn độn? Lạc Nam mặc kệ lão đầu này nghĩ gì. Bá chủ thần văn bao trùm cơ thể, bất hữu bá y tỏa sáng. Hắn như một quả đạn pháo, xông thẳng vào vòi rồng dữ dội, lao xuống đông nguyên thôn lũng. Có lực đẩy hung hăng muốn đánh bật hắn trở lên, không cho phép xâm nhập vào phía dưới. Nhưng với một bất hủ thể thần Từng khối tế bào, từng tiêu huyết mạch của Lạc Nam có thể nặng đến một tiểu thế giới. Hắn thả người rơi xuống, nghiền nát cả vòi rồng xung quanh, không gì ngăn cản được. Cấm kỵ bá hồn nhãn vẫn luôn hoạt động, mọi thứ vẫn là một tấm màn đen, thung lũng này như sâu không có đáy, khiến hắn thấy như liên thông vào cửu u địa ngục, lại như đang rơi vào miệng của một con quái vật với ác mộng kinh hoàng. Ở tại hoàn cảnh này, khái niệm về thời gian không còn tồn tại. Lạc Nam chẳng biết mình đã rơi xuống bao lâu rồi Vù vù vù Đột ngột, từng lùng quy tắc bá đạo từ phía dưới sông thẳng lên, bao trùm lấy toàn thân hắn Bá chủ thần văn bị loại quy tắc này ăn mòn, bất hủ bá y ảm đạm, mà tu vi của Lạc Nam đang bị áp chế xuống dưới bất hủ thần Hóa ra lời kể là có thật Lạc Nam rốt cuộc hiểu ra vì sao Đông Hải Long Tổ đến đây buộc phải quay về Bởi vì loại quy tắc kỳ lạ này có thể kéo tuột tu vi của người xâm phộng xuống cấp siêu thần. Mà nếu là siêu thần, e rằng sẽ ngay lập tức bị vòi rồng và áp lực nơi đây nghiền chết. Cách duy nhất để giữ mạng là rời khỏi phạm vi quy tắc bí ẩn tác động, để tu vi không rơi xuống. Đương nhiên đó là đối với bất hủ thần khác, còn với Lạc Nam. Hắn cười nhạt, bá chủ quy tắc từ lòng bàn tay mãnh liệt bắn ra, đối kháng trực diện với loại quy tắc kỳ lạ kia. săn Hai loại quy tắc ma sát lấy nhau, bá chủ quy tắc làm chủ cuộc chơi, tung hoành ngang dọc, phá nát nó. Rống, như chọc vào một tồn tại nào đó, số lượng quy tắc kỳ lạ bỗng nhiên tăng lên hàng vạn lần, vẫn muốn đảo ngược cục diện, áp đảo ngược lại bá chủ quy tắc. Ông, bất hủ thần tháp giận dữ, kim thần nhi quá to, dám cùng ta đấu. Còn non lắm. Cửa tháp mở ra trong đan điền, cường hóa bá chủ quy tắc của Lạc Nam. Ẩm. Bá chủ thần thế bùng nổ xung quanh, hủy diệt toàn bộ quy tắc kia xâm phạm. Tu vi của Lạc Nam cũng vì thế không bị kéo xuống. Ha ha, ngon lành rồi. Lạc Nam sung sướng cười phá lên. Tuy rằng hắn chưa cảm nhận được, nhưng thứ có thể khiến Kim Thần Nhi tức giận ra tay, chỉ có thể là bất hủ thần vật. Rốt cuộc là lại bất hủ thần vật nào lại ẩn chứa cả quy tắc có thể áp chế tu vi của bất hủ thần. Lạc Nam hưng phấn trong lòng. Mang theo bá chủ thần thế cường ngạnh rơi xuống. Chợt hắn cảm giác được mình xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Mà loại quy tắc kỳ lạ kia là từ bình chướng này bắn lên. Xuyên qua bình chướng như bóng nước. Một phương thế giới hoàn toàn khác biệt hiện ra. Âm ầm ầm Mà khí cuồng nộ, không gian sụp đổ, trời đất hoang tàn. Đây rồi, Lạc Nam kích động đến cả người run rẫy. Chính là nơi hắn nhìn thấy trong tiềm thức khi song tu cùng hạ tử Quỳnh. Đánh bậy đánh bạ vậy mà trúng rồi, sống, một tiếng gầm vang thu hút sự chú ý. Đồng tử trong mắt co lại, nội tâm cuồng hỉ. Ở giữa trung tâm của chiến trường cổ xưa, một thanh đại kiếm ngập tràn quan huy chói mắt tồn tại. Chui kiếm bóng loán như ngọc, kiếm cách có một đôi cánh mọc ra hai bên, thân kiếm luân chuyển từng luồng từng luồng bất hủ kiếm ý. Nhưng mà xung quanh thanh kiếm giờ đây lại bị trói chặt bởi một sợi xích gai. Sợi xích gai này như có được sinh mệnh, màu sắc đen kịch, mà khí ngút trời, âm u đến tột đỉnh. Nó đang quấn chặt lấy thanh kiếm không cho kiếm thoát ra, hơn nữa xích gai còn văng kín khắp chiến trường, bám trụ vào không gian như những chiếc rễ đâm sâu vào lòng đất, hấp thụ lực lượng xung quanh, trói lấy thanh kiếm chặt chẽ đến cực điểm. Trước sự khóa chặt vô số năm của xích gai, ánh sáng của thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện. Bất hủ kiếm ý đã sắp tiêu tan. Có thể phong tỏa, trấn áp một kiện bất hủ thần binh lâu như vậy, sợi xích gai này không thể nghi ngờ cũng là bất hủ thần vật, có vẻ là ma vật. Mà khí trùng thiên là do xích gai tỏa ra, lấn ác thần quang rực rỡ của thanh kiếm, chiếm hữu chiến trường. Thứ quy tắc ăn mòn, muốn kéo tuột tu vi của hắn cũng là do sợi xích gai này, nó không muốn người ngoài xâm nhập, giải cứu cho thanh kiếm. Rốt cuộc là hận thù đến mức nào? Mới sẵn sàng phong tỏa dưới đáy vượt sâu, cùng thanh kiếm dằn co lâu như vậy đây. Ông ông ông! Cảm ứng được Lạc Nam đến gần, thanh kiếm cố gắng dãy dụa, tỏa ra khí tức quen thuộc. Ồ, đúng là ngươi rồi! Lạc Nam nở nụ cười. Chính khí tức từ thanh kiếm này đã xuất hiện trong tiềm thức của hắn, dẫn hắn tìm đến nơi đây. Quả nhiên nó rơi vào cục diện không thể không cầu cứu. Bởi nếu cứ tiếp tục kéo dài... Xích gai sẽ hoàn toàn ma diệt nó. Ta chọn hết. Lạc nam nhét mép, đầy bá đạo nói. Mặc kệ các ngươi có thù oán gì, hôm nay cả hai phải thuộc về ta. Vô cực thần thủ bao trùm cánh tay, bá chủ quy tắc lan tỏa. Lạc nam vung tay, chụp thẳng vào xích gai đem nó kéo ra khỏi thanh kiếm. Kèn kèn kèn kèn. Xích gai gầm lên giận dữ, điên cuồng chuyển động, vô số sợi dây xích xung quanh như mạng nhện xông thẳng đến lạc nam. Muốn phong tỏa lấy hắn Nhưng mà có vẻ việc dàn co quá lâu với thanh kiếm cũng khiến nó khá yếu rồi Lạc Nam hừ lạnh, hư ảnh bất hủ thần tháp khổng lồ hiện ra Chẳng đứng toàn bộ xiền xích lao đến Ra đi, Lạc Nam dùng sức kéo Rệt, mà sát dữ dội vang lên Những vòng xích cuối cùng rốt cuộc bị tách rời khỏi thân kiếm Đinh, kiếm khí ngân vang, ánh sáng lan tỏa Được giải thoát khiến nó mừng rỡ bay về phía Lạc Nam Hắn nở nụ cười đưa tay nâng lấy, chết. Đúng vào lúc đó, từ trong thân kiếm, một tên nam tử mãnh liệt xông ra, bàn tay thuận thế nắm lấy chuôi kiếm, sát khí bùng phát. Mũi kiếm cắm thẳng vào trán Lạc Nam. Con đường bá chủ. Chương 3466, vì ta là bá chủ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một tên nam tử lạ mặt bỗng nhiên từ trong thân kiếm xuất hiện, tay nắm chuôi kiếm, cắm thẳng vào giữa trán Lạc Nam. Phốc Nhất kiếm cắm vào, đầu lâu vỡ nát, mà ngay cả cơ thể cũng đang tan rã. Không đúng, nam tử câu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Lạc nam xuất hiện sau lưng đối phương, nở nụ cười lãnh khóc. Diễn kịch với ta, các ngươi còn non lắm. Vô cực thần thủ gào thét, bị ngạn hoa nở rộ, bá thần lực bùng phát, lạc nam đấm thẳng một quyền, tàn ảnh bị đâm phía trước cũng đã tiêu tán. Bất chợt Nam Tổ xoay tròn 360 độ vô cùng quỷ dị, đại kiếm vung ra nghênh đón. Đùng, không gian kịch chấn, hai người liên tục lùi vài bước mới ổn định thân hình. Nhìn lấy Lạc Nam, sắc mặt nam tử vô cùng âm trầm, kiếm trong tay ngân vang dữ dội, nghiến răng hỏi: "Ngươi vì sao phản ứng kịp?" Kế hoạch thần kiếm chọn chủ của hắn rõ ràng là rất hoàn mỹ, tin tưởng không ai có thể đề phòng. Vậy mà trong lúc bất ngờ đánh lén vẫn không thể thành công. Còn bị đối phương phản sát Nếu không phát hiện ngay từ đầu Căn bản không thể phản ứng đến mức như vậy Cùng lắm chỉ nghe tránh được một kiếm kia mà thôi Lạc nam cười tủng tiểm chỉ vào con mắt của mình Ung dung nói Một mà tu như ngươi Sao hiểu được thủ đoạn của bất hủ hồn thần Bất hủ hồn thần Nam tử có phần ngoài ý muốn Sau đó cất tiếng cười vang Tốt tốt tốt Không nghĩ đến câu đến một con cá lớn như vậy Trẩm phát đạt rồi Câu cá, lạc nam nhét mép. Có vẻ con cá này có thể nuốt chững cả người cầm cần. Cùng vọng, nam tử hư lạnh. Năm đó trẩm tung hoành thời đại bất hủ, ngươi còn là một giọt chất lỏng, lại dám xuất khẩu cùng ngôn trước mặt ta. Ngươi đã lỗi thời rồi, lạc nam bất chợt vung tay. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh hủy diệt kẻ này. Một cổ hấp lực từ trong lòng bàn tay hắn tỏa ra, hút lấy sợi xiên xích đã ám đạm trên mặt đất. Bá đỉnh ngân vang, bá thần lực cùng cuộn như đại hồng thủy cuốn ra, tràn vào bên trong xiền xích. Răng rắc, khoảnh khắc đó, tầng tầng lớp lớp bất hủ ma khí bám trên xiền xích đầy gai nhọn rạng vỡ, rơi thành từng mảnh, lộ ra bên trong là một sợi xích lấp lánh thần quan tinh khiết sáng ngời. Vù vù vù vù. Chưa dừng ở đó, xiền xích như vòi rồng hút nước, tham lam hấp thụ bá thần lực của Lạc Nam. Răng rắc, răng rắc. Vô vàng sợi xích như thiên la địa võng bao trùng không gian này bùng phát bá thần lực, nghiền nát tất cả ma khí đeo bám. Âm ầm, bất hủ ma thần lực trùng thiên, từng mảnh bầu trời đen kịch sụp đổ, từng mảnh đại địa ma hóa tiêu tan. Màu đen dần dần tan đi, thay vào đó là quang cảnh hoàn toàn trái ngược đang xuất hiện. Bốn phương tám hướng chính thức lộ ra dáng vẻ thật sự của nó. ẩn sau vô vàng ma khí ngập trời ban đầu chính là thành vách của một tòa cung điện cổ lão. Trang nghiêm trí cực Lạc Nam và Nam Tử kia đều ở bên trong cung điện này. Nơi đây có 8 chiếc cột trụ khổng lồ, hội tụ toàn bộ sức mạnh của cung điện vào trong cột, vô số sợi xiền xích quấn quanh thân cột, tạo thành phong ấn cao cấp nhất mà Lạc Nam từng thấy. Mỗi cột đều đang phong ấn một sinh vật kỳ dị, hình thể dữ tợn, miệng đỏ như chậu máu, làn da đen đầy rẫy gai nhọn, tỏa ra khí tức hung lệ không cách nào hình dung. Đáng chú ý chính là Tận 8 cột nhưng chỉ phong ấn có 7 sinh vật, một cột đã nước vỡ, những sợi xiền xích trên thân cột cũng tán loạn khắp nơi. Chúng đó chính là những sợi xích bị ma hóa ban đầu quấn quanh thanh đại kiếm, vừa mới được Lạc Nam cung cấp bá thần lực. Thú vị! Lạc Nam nhét mép nhìn Nam Tử, lại nhìn chiếc cột bị vỡ nát kia, tò mò hỏi. Hóa ra ngươi chính là con hàng bị phong ấn trong cột này, thoát ra từ lúc nào? Khặt, khặt, khặt, Nam Tử cười. Nụ cười của hắn dừng mất đi nhân tính. Đại kiếm sáng ngời ngập tràn hào quang trên tay cũng đang chuyển màu. Nó biến thành một thanh ma kiếm cự đại, dọc theo thân và lưỡi kiếm là tám cái miệng rộng phủ đầy rẫy gai nhọn, hai cánh như thiên thần nơi cách kiếm cũng biến thành một đôi ma dực. Hiển nhiên hình dạng ban đầu mà Lạc Nam chứng kiến, chỉ là nguồn lực lượng nó hấp thụ từ cung điện này mà ngụy trang. Rõ ràng tên nam tử này và thanh kiếm của hắn cực kỳ âm hiểm, biến ác thành thiện đổi trắng thay đen nhằm đánh lén hắn. Bất quá chuyện đó không khiến Lạc Nam tức giận bằng việc lũ khốn kiếp này dám dụ dỗ hắn đến nơi này. Khi Hạ Tử Quỳnh dân hiến chung cực tế mệnh thân cho hắn, Lạc Nam đã khao khát sẽ tìm được một kiện bất hữu thần vật nào đó tán thành mình, thừa nhận mình, bất chấp việc mình đã sở hữu bất hữu thần tháp. Lần lượt từng kiện bất hữu thần vật hiện ra rồi biến mất trong tiềm thức, mãi cho đến khi có một thứ triệu hoáng hắn, kêu gọi hắn, tạo hy vọng cho hắn Để hắn không ngại xa xôi, cất công tìm đến Thái Cổ Thư Viện, đại chiến ở Tây Cực rồi phải lặn lội sang Đông Cực Hải. Vất vả tìm đến nơi này, kết quả phát hiện mình bị lừa gạt. Thanh kiếm kia không hề triệu hoáng Lạc Nam, nó chỉ muốn dụ dỗ hắn đến đây để giải thoát cho nó và chủ nhân của nó. Lạc Nam cảm giác lòng tin của mình bị trà đạp, hy vọng của mình bị khinh thường. chung cực tế mệnh thân mà hạ tử Quỳnh dân hiến vì hắn cũng bị lợi dụng. Hắn nộ. Thật sự nộ. Ngươi, xứng đáng trở thành thức ăn. Lạc nam nhìn thanh kiếm quỷ dị kia, lạnh lẽo tuyên bố. Ngon, cực hấp dẫn. Tiểu hồng nhi bên trong đang điền cười khanh khách. Ta cảm giác nó ngon hơn cả tiệc đạo kiếm kia. Khắc khắc khắc. Nam tử kia càng nở nụ cười. Ngươi càng giận, càng phẫn nộ. Cảm xúc của ngươi càng trở thành chất dinh dưỡng cho bảo bối của ta. Quả nhiên, mấy cái miệng trên thân kiếm có vẻ khá thèm thuồng Đang gặm nhắm dao động linh hồn thịnh nộ của Lạc Nam, khí tức càng là tăng lên. Xoẹt! Nam tử vung kiếm, chém thẳng vào bảy chiếc cột còn lại trong cung điện. Âm âm âm! Cung điện chấn động dữ dội, các sợi xiền xích điên cuồng siết chặt, muốn mượn bá thần lực của Lạc Nam gia tăng sức mạnh để phong ấn, chống lại kiếm khí kinh hoàng. Nhưng mà Lạc Nam lắc đầu, thanh âm hờ hững. Thả chúng ra! Ta muốn một lần diệt gọn cả ổ. Cung điện thoáng rung! thiện nhiên nó cho rằng ý nghĩ của đối phương là quá điên cuồng. Nên biết rằng bọn chúng chính là thượng cổ hung ma cấp bất hủ, tính khí ngang tàn, bạo ngược và âm hiểm, đi đến đâu gieo ác mộng và nổi kinh hoàng đến đó, chủ nhân của nó và những người khác phải hy sinh mới có thể phong ấn thành công. Sau vô số năm, phong ấn dần dần suy yếu dẫn đến một trong tám tôn hung ma thành công thoát ra ngoài, buộc nó phải dùng mọi cách để trói chặt, dù bị bất hủ ma lực táo bạo ma hóa, ăn mòn không ngừng. Cung điện thậm chí đã tính đến chuyện xé tự bạo, cùng thượng cổ hung ma và thanh kiếm kia đồng quy vu tận. Nào ngờ Lạc Nam tiến đến nơi này phá đám, khiến cái tên thoát khỏi cột kia lấy lại tự do, nhưng một tên so với tám tên vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Nếu để tám tên kết hợp, hậu quả khó mà tưởng tượng. Bất quá giờ đây, Lạc Nam là người làm chủ. Hắn rút bá thần lực trở về, không để cung điện hấp thụ dẫn đến phong ấn buông lỏng, răng rắc. Bảy chiếc cột còn lại rung động dữ dội, xiên xích nới lỏng, vết nước lan tràn. Xeo xeo xeo. Mà khí kinh thiên động địa thoát ra, bảy tôn thượng cổ hung ma rốt cuộc khôi phục tự do. Chúng nó không công kích lạc nam, cũng chẳng trả thù cung điện. Việc đầu tiên làm, chính là lao thẳng vào trong miệng của nam tử. Mà tên này cũng chỉ chờ có thế, há miệng thôn vệ hết mức có thể, nuốt trọn bảy tôn thượng cổ hung ma. Rống, khoảnh khắc đó, Thượng cổ hung ma chính thức dung hợp. Nam tử bành trướng, cơ thể biến thành một ma thần khổng lồ, tám cái đầu mọc lên, một cái đầu to lớn giữa bụng, sau lưng là tám đôi ma dực. Khí thế, thực lực của hắn kéo căng chưa từng có, ma kiếm biến lớn phù hợp với hình thể. Bất hủ bá ma ta, rốt cuộc tự do. Tám đầu cười dài, cái đầu giữa bụng gầm thét. Oanh oanh oanh. Ma âm quét ngang, cung điện ầm âm, âm rung chuyển, thành vách lắc lư. A a a a a, ta điện mất, có tiếng quát thánh thoát vang lên. Trước mặt Lạc Nam hiện ra một tiểu nha đầu nhỏ nhắn, xinh xắn bằng bàn tay người trưởng thành, mặc váy công chúa màu trắng, trên tay có đeo vòng xích nhỏ. Tiểu nha đầu này dù thần sắc rất mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu tức giận nhìn Lạc Nam mắng chửi. Người cái tên này chẳng những bị dụ đến đây, còn thả hắn ra như vậy, Đông Cực Hải nhất định lâm nguy rồi. Ngươi là khí linh của cung điện này sao? Lạc Nam hứng thú hỏi. Cung điện này tên gì? Có khả năng gì khác ngoài phong ấn và vây nhốt? Nếu chỉ có phong ấn một tên ma tu cũng không xong, có vẻ hơi yếu nhỉ. Tiểu nha đầu tức muốn nổ phổi, đây là lúc ngươi quan tâm chuyện này sao? Ta mạnh hay yếu liên quan ngươi cái rắm à? Chủ nhân của ta đã cố ý dùng nghịch thế thần thông, lưu lại đại lượng phong cấm quy tắc. Kéo tuột tu vi của bất hủ thần xuống để không ai có thể tiến vào chỗ này, tiểu nha đồ tiếp tục mắng hắn. Tên lì lợm ngươi sao vẫn cố chấp đến vậy, ngươi đã gây họa rồi. Giờ đây bất hủ bá ma đã lấy lại tự do, dù mình tự bạo cũng không thể nào kéo theo hắn chôn cùng được nữa. Thấy thái độ của nàng gấp gáp, lạc nam ra vẻ nghiêm mặt hỏi, hắn lợi hại lắm sao? Ngươi có hiểu bá ma là như thế nào không? Tiểu nha đồ căm tức nói. Đó là một tên tà ma cực kỳ bá đạo, hung ác, bạo ngược, chuyên cắn nuốt bất hũ thần để tăng cường thực lực, tay nắm bất hũ ma binh, là tồn tại hàng đầu trong bất hũ thần. Mỗi lần cắn nuốt được một bất hũ thần, hắn lại phân ra một tôn, có thêm một đầu. Hắn có 8 đầu, minh chứng đã từng cắn nuốt 8 vị bất hũ thần, thanh kiếm kia cũng đã từng ăn 8 kiện bất hũ thần vật. Tiểu nha đầu thao thao bất tuyệt, muốn tên này nhận ra sự nguy hiểm của thượng cổ bá ma. Hối hận vì hành vi thả hắn ra của mình Thú vị nhỉ Lạc Nam ngực gù Xem ra ngươi không yếu Tên kia thật sự có chút bản lĩnh Vị cái đầu ngươi Mau mang theo ta bỏ chạy Tiểu nha đầu quát lớn Kêu gọi tất cả bất hủ thần ở đông cực hải tập hợp Bất hủ bá ma vừa mới thoát khỏi phong ấn Còn chưa khôi phục đỉnh phong Vẫn có cơ hội vây công để lùi hắn Không cần chạy Lạc Nam vuốt cầm nói Vì sao Tiểu nha đầu chỉ hận không thể cắn chết tên này. Lạc Nam nhún nhúng vai, chậm rãi phun ra 5 chữ. Vì ta là bá chủ. Con đường bá chủ. Chương 3467, Bá Ma và Bá Chủ. Bá chủ, nghe thấy lời nói của Lạc Nam, bất hủ bá ma đứng trên cao có chút sửng sờ, sau đó 8 cái đầu cùng lúc cất tiếng cười cuồng ngạo. Giỏi cho hai từ bá chủ, đúng là vật đổi sao dời. Một tiểu tử vừa đột phá bất hủ thần cũng dám tự xưng bá chủ, chẳng lẽ ngoài kia cường giả chết hết rồi sao? Thân là tồn tại thượng cổ, từng đại chiến và giết qua không ít bất hủ thần, bá ma đương nhiên có thể nhìn thấu việc Lạc Nam vừa đột phá chưa đến trăm năm. Đối với hắn, những bất hủ thần vừa đột phá, căn cơ còn nông cạn, chiến lực đa số đều không thể sánh bằng các bất hủ thần tích lũy nhiều năm, có nội tình hùng hậu. Thế nên khi Lạc Nam dám nhận bá chủ, Bá ma cảm thấy nực cười, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đám bất hủ thần bên ngoài vậy mà để một tiểu tử dĩ mũi chưa sạch từ xưng bá chủ, đúng là xúc phạm từ bá trong đại danh của hắn. Đã dám xưng bá, vậy hãy thử uy lực từ ác ma chi kiếm của bổn tọa đi. Cười lạnh, bá ma nâng lên cử kiếm, hai phương thế giới cùng lúc nổ ra. Trong đó một phương thế giới chứa đựng đầy rẫy ma đạo quy tắc chí cao và bất hủ ma lực cuồng bạo. Một phương thế giới do kiếm ý hỗn loạn và ác niệm kết thành. Chính là bá ma thế của bá ma và ác kiếm thế của ác ma chi kiếm. Hai phương thế giới dung hợp, hòa cùng lưỡi kiếm trảm thẳng xuống đầu Lạc Nam. Một kiếm này mang theo ma uy, ác niệm có thể cắn nuốt vạn vật, hủy diệt mọi chướng ngại trước mắt. Đến tốt, Lạc Nam sảng khoái cười dài, bá thần lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. 3000 cực giới tuôn trào sức mạnh. Bá thần trưởng đệ ra Đối kháng trực diện. Đúng lúc này, giữa không gian bỗng nhiên hiện ra tám cái miệng khổng lồ, đầy rẫy răng nhọn, điên cuồng cắn bút. Bá thần trưởng của Lạc Nam bị tám cái miệng giữ tợn này thôn phệ, sức mạnh suy yếu, triệt để tan đi. Một kiếm quỷ khóc thần sầu kia vẫn bổ xuống đầu hắn. Cũng khá đó, Lạc Nam gật gù, bị ngạn hoa nở rộ trên vô cực thần thủ, bá chủ thần thế dồn nén đến cực hạn vào nắm đấm, thô bạo đấm ra. Đùng! Lực lượng nổ tung, Lạc Nam liên tục lùi về phía sau hàng chục bước. Vô cực thần thủ tan rã, hóa thành 3000 cực giới xoay tròn xung quanh hắn. Đưa mắt nhìn lại, Bá Ma vẫn đứng vững trên thiên không, ngạo nghễ nói: "Có thể tiếp được một kiếm của ta mà không trọng thương, người cũng có chút bản lĩnh, đủ tư cách làm người hầu của bổn tọa." Hóa ra đó là sức mạnh khi thôn về bất hủ thần sao? Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe. Đối thủ không có 3000 cực giới Không có được đa dạng thuộc tính, không có được đại lượng đường văn. Nhưng chỉ với một kiếm, vẫn có thể thoáng chiếm thượng phong khi va chạm với mình. Rõ ràng đó là sự khác biệt sau khi thôn vệ tám vị bất hữu thần. Tuy rằng bị phong ấn thời gian dài, thực lực chưa ở đỉnh phong, nhưng cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Mà thanh ác ma chi kiếm kia có thể điều động 8 cái miệng cắn nuốt cả bá thần trưởng trước khi chạm xuống, cũng không thể xem thường. Thế lạc nam chuyển sang nghiêm nghị. Bá ma nhét mép nói, biết sợ rồi sao, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, trở thành chó săn trung thành của ta. Nhanh, khí linh của cung điện lên tiếng nhắc nhở Lạc Nam. Người cũng có thực lực, ta iểm hộ ngươi chạy trốn, mau đi gọi bất hủ thần ở đông cực hải tiếp viện. Khà khà, Lạc Nam chợt bật cười, bá y nhẹ phất, ung dung bước lên đối mặt bá ma, hài hước hỏi. Dùng bất hủ thần binh để lùi được một kẻ dùng tay không? Phá vẽ khiến ngươi rất tự hào. Ngươi, bá ma giật mình, chợt nhớ ra đối thủ vẫn chưa sử dụng bất hủ thần vật. Lời của Lạc Nam như một cái tác gián vào mặt hắn vậy. Rõ ràng mình chiếm ưu thế dùng bất hủ thần binh, vẫn không thể một kiếm chém chết đối phương, còn đắc ý cái gì chứ? Lấy ra bất hủ thần vật của ngươi, bá ma tự tin nói. Để ác ma chi kiếm của bổn tọa cắn nuốt, thôn phệ nó. Muốn nuốt cô nải nãy Ngươi làm đồ ăn cho tiểu hồng còn được. Kim thần nhi lập tức phẫn nộ. Oanh! Bất hủ thần tháp phóng đại, kinh văn ngâm tụng, màu đồng cổ lão tỏa ra, sừng sửng hiện thân sau lưng lạc nam. Ken! Lạc hồng kiếm nương vang xuất hiện, rơi xuống trước mặt của hắn. Ha ha ha! Chứng kiến cảnh này, bá ma khinh biệt cười dài. Tưởng thế nào, ngươi định dùng một món siêu thần binh đối phó với bổn tọa. Nói xong, sắc mặt hung ác. Ác ma chi kiếm xuyên qua càng khôn, đâm thẳng vào lạc hồng kiếm. Hiển nhiên muốn cắn nát thanh kiếm này trong nháy mắt. Ác ma chi kiếm bạo phát sát khí hung lệ, nó cảm thấy mình bị đối thủ xem thường, dám dùng một món siêu thần binh ra ứng chiến với nó. Nên biết rằng ngay cả bất hủ thần vật còn bị nó cắn nuốt, một siêu thần binh lại dám thất kiếm như vậy sao? Cảm nhận được ý tứ của ác ma chi kiếm, lạc hồng kiếm vẫn nổ ngút trời. Bất hủ thần khu kích hoạt. Bá chủ kiếm thế cường hoành mở ra. Ông. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 của bất hủ thần tháp trực tiếp khai mở, vô vàng kinh văn, quy tắc cường hóa dung nhập vào thân của lạc hồng kiếm. Lạc nam chấp kiếm trong tay, loạn thần kiếm trong đan điền hiện ra, dung hợp vào lạc hồng kiếm. Một thanh cử kiếm với màu đỏ thẳm như huyết nguyệt, trên thân kiếm có bá chủ quy tắc bao trùng, được dung hợp cùng những đường kinh văn bất hủ, tỏa ra khí tức hỗn loạn không cách nào hình dung. Khen. Loạn hồng bá kiếm trạng thái mạnh nhất. Lạc nam chấp kiếm trong tay, lạnh lùng quát lớn, nhất kiếm độc tôn. Xoẹt, nhất kiếm duy ngã độc tôn, nhất kiếm bình định vạn cổ. Ánh kiếm đỏ ngầu nghiền ép lấy ma uy trùng thiên, ác nghiệm sụp đổ. Làm sao có thể, bá ma giật mình, sắc mặt vạn vẹo. Siêu thần binh rác rưỡi cũng muốn vuốt râu hùng, nát cho ta. Rống rống rống. Tám cái miệng trên thân ác ma chi kiếm mãnh liệt mở ra. Răng nanh sát nhọn, gặm thẳng vào loạn hồng bá kiếm, khen. Thanh âm kim loại chát chúa vang lên, ti lưỡi do ma sát bắn tung tué, những chiếc răng này vô pháp xuyên thủng bá chủ thần văn đã được bất hủ thần tháp cường hóa. Mặc kệ tám cái miệng cố gắng xoắn lấy, vô pháp phá nát phòng ngự của loạn hồng bá kiếm. Vạn ảnh viết hồng, bá kiếm quy tông. Lạc Nam uy nghiêm nói. Khen khen khen khen. Loạn hồng bá kiếm hóa thành vạn kiếm, điên cùng ngưng vang. Bá chủ kiếm thế bùng nổ hàng loạt, bắn thẳng đến bá ma. Đây là, chứng kiến chiến lực của Lạc Nam, lần đầu tiên tiểu nha đầu khí linh bừng sáng trong đôi mắt, tràn ngập hy vọng. Tiểu thủ đoạn, cũng muốn làm khó bổn tọa, một cái đầu của bá ma bỗng nhiên biến ảo. Chỉ thấy cái đầu này hóa thành đầu của một tôn thái cổ cự thần. Mà cùng lúc đó, một cái miệng trên lưỡi ác ma chi kiếm bỗng nhiên mở ra, mà khí kỳ dị bao trùng toàn bộ thanh kiếm, vèo. Khi mà khí tan đi, ác ma chi kiếm biến mất, thay vào đó là một tấm thuẫn khổng lồ do vô số xương cốt phủ đầy nham tương ngưng thành. Bất hủ thần vật, liệt nham cốt thuẫn. Bá ma bước đến, tay cầm liệt nham cốt thuẫn quét ngang bốn phương. Càng càng càng càng càng. Hàng loạt loạn hồng bá kiếm của lạc nam đâm vào, bị liệt nham cốt thuẫn phản ngược trở lại, không thể tạo nên thương tổn cho bá ma dù chỉ một chút. Chưa dừng ở đó. Bên trên liệt nham cốt thuẫn lại mọc ra một cái miệng, phun ra ma khí quỷ dị bao trùng thân thuẫn. Đột ngột, liệt nham cốt thuẫn lại biến thành một thanh trường đao như có thể trảm nát cửu thiên thập địa. Một cái đầu khác của bá ma cũng biến đổi thành dung mạo của một vị nam tử trung niên đầy uy nghiêm, tay cầm lấy trường đao, đào thế tung hoành, ác liệt trảm diệt. Bất hủ thần binh, cửu cực thiên đao. Chính tầng trời của chung cực giới ngưng tụ, nặng hơn hàng vạn vũ trụ dung hợp theo lưỡi đau nặng nề trấn xuống. Hiển nhiên bá ma có thể biến thành những bất hữu thần mà hắn đã thôn vệ, còn ác ma chi kiếm của hắn cũng có thể hóa thành những thần vật mà nó từng cắn nuốt. Liên tục thay đổi, biến ảo từ thủ đến công đế kịch chiến Lạc Nam. Không phải tự nhiên mà kẻ này được xưng là bá ma, hắn quả thật là một ma tu bá đạo với cách thức thăng tiến sức mạnh như vậy. Chỉ riêng việc xem bất hữu thần và thần vật là con mồi để phát triển, đủ thấy đáng sợ như thế nào. Tiếc rằng, hắn gặp phải bá chủ. Toàn tháp, hai, Lạc Nam trịnh trọng hạ lệnh. Tuân mệnh, kim thần nhi hưng phấn quát to. Âm âm âm âm âm. Từ tầng 1 đến tầng 9 toàn bộ đều khai mở, khẩu quyết vô thiên cái địa tiến ra. Để phát huy tối đa sức mạnh của bất hữu diễn sinh kinh, Lạc Nam cần phải cùng bất hữu thần tháp phối hợp. 3.000 cực giới tru lên, lao thẳng vào trong bá đỉnh. Ngay sau đó. 3.000 bá cực đỉnh đã hiện thân. Lạc Nam hai tay cầm đỉnh mạnh mẽ đập ra, nên đón trực diện cữu cực thiên đao. Oanh, không gian kịch chấn, cung điện lắc lư không ngừng, thành vách xuất hiện vết nứt. Mà Lạc Nam cùng bá ma đều bị phản chấn lùi ngược hàng trăm bước chân. Nếu tiếp tục chiến đấu, sức tàn phá của hai vị bá tu này chắc chắn sẽ hủy diệt cung điện. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đành phải điều động thêm một lượng bá chủ thần văn, khảm vào bốn phía thành vách cung điện. Bảo vệ nó không bị phá hủy Dù sao thì nó cũng là bất hữu thần vật quý giá Lại có công phong ấn kẻ tà ác như bá ma Hắn không thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt được Chiến với bổn tọa mà dám phân chia lực lượng đi nơi khác Ngươi đúng là muốn tìm chết Bá ma nộ hống Cái giá của việc khinh thường ta Ngươi trả không nổi Nổi hay không chưa đến phiên ngươi quyết định Lạc nam cười gần Loạn đỉnh bá cực trận Ông ông ông ông Từng tôn bá cực đỉnh tự động phóng thích bá chủ thần thế, mang theo bá chủ quy tắc di chuyển đầy hỗn loạn, ở bốn phương tám hướng đập xuống bá ma. Trò mèo, bá ma biến ảo, cái đầu thứ ba của hắn lại biến thành một vị bất hủ trận thần. cửu cực thiên đào mọc ra cái miệng, phun ra ma khí, thay hình đổi dạng thành một tòa trận bàn xoay tròn dữ dội. Theo trận bàn vận chuyển, vô vàng bất hủ trận văn minh môn diễn hóa mà ra, kết thành cùng lúc hàng trăm tòa bất hủ trận pháp. Một loạt trận pháp phòng ngự, năng cản loạn đỉnh bá cực trận dán xuống, một loạt trận pháp lại diễn hóa thành đại quân, vạn binh, vạn kỷ, hợp lực oanh sát Lạc Nam. Chiến đấu với bá ma, hắn có cảm giác như mình đang phải chiến với nhiều vị bất hủ thần luân phiên tấn công vậy. Nhưng mà, Lạc Nam ngay cả hàng chục vị bất hủ thần hợp lực vây công cũng có thể nghiền ép, húng hồ Luân phiên tấn công. Nghịch thế thần thông, càng khôn vạn trận. Quận linh đạo nguyên giữa trán sáng lên, hàng vạn trận pháp diễn hóa ma ra, điên cuồng bành trướng. Ngu xuẩn, trận pháp của ngươi tuy nhiều nhưng chỉ ở cấp siêu thần, trong khi trận pháp của bổn tọa đều là cấp bất hủ. Bá ma khinh miệt cười. Chỉ là nụ cười của hắn liền cứng lại. Bá chủ thượng ngôn, bổn bá chủ nói càng khôn vạn trận đạt đến bất hủ. Lạc nam cao cao tại thượng mở miệng. Khoảnh khắc này, hắn như bá chủ của đất trời. Hắn như đế quân của vạn đạo, thanh âm của hắn tượng trưng cho quy tắc chí cao, chung cực giới cũng phải tuân thủ. Quy tắc cùng cung dung nhập càng khôn vạn trận, toàn bộ trận pháp bên trong nhảy vọt vào cấp bất hủ. Răng rắc, đùng đùng. Hủy diệt toàn bộ trận pháp của bá ma, nghiền thẳng vào cơ thể hắn. Trận bàn cấp tốc biến đổi thành liệt nham cốt thuẫn, bao trùng chủ nhân. Bùng! Liệt nham cổ thuẫn nổ tung, ác ma chi kiếm bắn ra, bá ma như đạn pháo bay ngược. Thổ huyết liên tục, toàn thân đầy rẫy các vết thương. Bá chủ thượng ngôn chính là nghịch thế thần thông mà Lạc Nam lấy cảm hứng sáng tạo từ thái thượng đạo ngôn kinh của Vân Tiêu và kim khẩu ngọc ngôn của Hy Vũ. Đừng quên uẩn linh đạo trà có thiên phú khủng bố, ngộ tính nghịch thiên, có thể tự sáng tạo ra nghịch thế thần thông mà không gặp phản phệ. Hương trà làm được điều đó, mà khi Lạc Nam kế thừa uẩn linh đạo nguyên của nàng, hắn đương nhiên cũng có thể làm được. Nói về ngộ tính Lạc Nam thời điểm còn ở tiên giới đã có thể tự sáng tạo nghịch thế thần thông như loạn nghịch luân hồi. huống hồ có được ẩn linh đạo nguyên như hiện tại. Mấy chục năm phát triển bá Việt Tông, hắn cũng không có rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước. Bá chủ thượng ngôn chỉ là một trong số các thủ đoạn hắn sáng tạo ra trong thời gian qua mà thôi. Quy lực của nó vượt qua kim khẩu ngọc ngôn và thái thượng đạo ngôn kinh, có thể tác động đến quy tắc của chung cực giới. Lợi hại quá! Hắn thật sự là người vừa đột phá bất hủ thần sao, tiểu nha đầu khí linh thần thái rạng rỡ. Vừa rồi còn tuyệt vọng, giờ đây đã tràn ngập hy vọng. Khốn kiếp, chủ quan rồi, bá ma đứng lên. Bất hủ ma huyết lan tràn, hắn nhanh chóng phục hồi thương thế. Hai vị cường giả đối mặt nhìn nhau. Bá chủ mang theo khí chất quân lâm thiên hạ, độc đoán càng khôn. Bá ma thống trị vực sâu tăm tối, trị vì cái ác, khen. Ác kiếm về tay, bá ma hai mắt lăng lệ nhìn chầm chầm bá chủ, gực đầu nói. Không tệ, ngươi thật sự có thể xưng bá ở thế hệ này. Vậy à, bá chủ nhét mép, ngang tàn nói. Còn ngươi ở trước mặt ta, chưa đủ tư cách xưng bá đâu. Con đường bá chủ. Chương 3468, quá hấp dẫn. Cùng vọng, bá ma gầm thét, sắc mặt hung lệ đầy thịnh nộ, thắng được nửa chiêu, khiến ngươi tự tin đến thế sao. Hắn trải qua vô vàng trận chiến, thôn vệ bất hữu thần, khiến vô vàng sinh linh nghe tên đã sợ mất mặt mới có được danh sưng bá ma. Kẻ trước mắt này lại dám một câu phủ nhận, đúng là khinh thường hắn đến cực điểm. Dám bất kính với bổn tọa, chết. Bá ma chi nộ, hàng tỷ luồng ma văn chằng chịch nổi cộm lên khắp toàn thân, nội tâm thầm niệm. Phần ma huyết thể. Vạn độc ma mạch. Chí tôn thần ma cốt. Cửu kiếp ma thân. Bất diệt ma thần thể Cổ ma phệ thiên thể Mục hồn ma thể Trong nháy mắt, hắn kích hoạt bảy loại ma thể cuồng bạo Một loại thiêu đốt máu huyết, phóng thích ma diễm ngập trời Một loại kích hoạt ngàn vạn độc mạch Một loại điều động ma cốt Một loại phát động cửu kiếp ma lôi Một loại có được ma thân bất hoại Một loại tăng cường khả năng thôn vệ đến mức điên cuồng Và cuối cùng là địa ngục ma hồn gào thét dữ dội Trước khi trở thành bá ma Hắn chính là thượng cổ hung ma với chiến lực kinh thiên động địa, không cần đến các thủ đoạn chiến đấu của những bất hủ thần khác, bản thân hắn đã là tồn tại hiếm có đối thủ. Chiến lực bành trướng, bá ma thế dung hợp cùng ma diễm, ma độc, ma hồn, ma kiếp, ken. Ác ma chi kiếm kiệt ngạo ngân vang, từ cánh tay của chủ nhân, vô số luồng trí tôn thần ma cốt tiến ra dung hợp cùng với nó. Lúc này đây, ác ma chi kiếm như hóa thành cánh tay phải của bá ma, hòa làm một thể với hắn. Mà ở cánh tay trái, hồi tụ hàng tỷ luồng bất diệt ma văn, cơ bắp nổi cộn lên như những tảng đá khổng lồ, nặng nề đến cực hạn. Cho người hiểu thế nào là bá đạo chân chính, bá ma lòng tin tăng mạnh. Nhất kiếm trảm ra, nhất quyền tung đấm, càng khôn băng liệt. Mà cái đầu to lớn nhất ở giữa bụng của hắn cũng há to miệng như chậu máu, tỏa ra hấp lực kinh khủng muốn cắn nuốt toàn bộ lực lượng của con mồi. Thất đại ma thể à, lạc nam nhét mép. Muốn cùng ta chơi thể chất, ông, hồng môn thần đỉnh uy nghi chấn động, hồng môn thần lực sôi sụt, lan tràn khắp toàn thân Lạc Nam. Khoảnh khắc đó, hàng loạt thượng cổ thần thể, thượng cổ đạo thể cùng lúc thức tỉnh. Bá chủ thần thế càng thêm khủng bố, loạn hồng bá kiếm ngang tàn tung hoành. Duy kiếm độc tôn, vô cực bá thần quyền. Vẫn là nhất kiếm và nhất quyền, Lạc Nam hung hăng ngạnh kháng, khen. Ác ma chi kiếm cùng loạn hồng bá kiếm kịch liệt va chạm, kiếm khí quét ngang, bá chủ thần văn khảm trong cung điện cũng phải run rẫy. Quyền nện vào quyền, bá ma chỉ cảm thấy cánh tay của mình như đấm vào một thanh cột trụ chống trời bất khả xâm phạm. Với nhục thân bất diệt của một thượng cổ hung ma, tập hợp hàng tỷ đường ma văn bất hủ, kết hợp cùng trí tôn thần ma cốt vẫn không thể gánh nổi sao. Hắn đâu biết rằng nhục thân bất diệt của hắn đụng phải bất hủ thần khu. Hàng tỷ đường bất hủ ma văn gặp phải bá chủ thần văn, chí tôn thần ma cốt càng vô nghĩa trước bất hủ bá cốt. Chưa kể khi hồng môn thần lực sôi sụt, Lạc Nam đã thức tỉnh hàng loạt thể chất hùng mạnh, gia trì cho bá hủ thần khu của mình. Ngoại trừ hồng môn đạo tổ có được hồng môn tổ thần lực từ hồng môn càng khôn châu, xét về số lượng và sức mạnh của các loại thể chất thượng cổ, khó ai sánh bằng Lạc Nam. Kẻ này là quái thai gì? Nội tâm ba ma trầm xuống. Hai mắt lóe lên sự oán độc Hú hú hú Địa ngục ma hồn phá thể mà ra Biến hóa thành vô số con địa ngục ma lang Mang theo địa ngục ma diễm vô thẳng vào đầu lạc nam Ngao ngao ngao Hàng loạt tiếng ngâm kiệt ngạo bất tuần vang vọng Bất hủ bá Long hồn sừng sửng từ thể nội lạc nam bay lên Lòng nhãn khinh miệt nhìn đám địa ngục ma lang như nhìn những con chó hoang yếu ớt Vạn Long triều bái Hàng vạn bất hủ bá Long hồn dương nanh múa vuốt lao ra Chúng nó có được bất hữu thần hồn ở trạng thái cực hồn cảnh, lại thêm sức mạnh từ bá long lực gia trì, mỗi một tôn đều có thể tỏa trấn một phương. Lửa địa ngục từ đám sói căn bản không thể xâm phạm dù chỉ là một mảnh long lưng, thứ tồn tại duy nhất chỉ có vuốt rồng sắc lẻm. Tiếng gào thét thảm thiết thê lương như quỷ khóc ma tru, từng con từng con địa ngục ma lan nhanh chóng bị phanh thay trước long trảo uy mảnh. Bầy địa ngục ma lan nhìn thì vô cùng dữ tợn. Lãnh Khúc có thể gieo rắc ác mộng cho bất kỳ đối thủ nào, nhưng gặp phải Bất Hủ Bá Long khí dũng vô song, cả đám chỉ như những tiểu cún con yếu ớt vô hại. Giải quyết xong đám sói, Lạc Nam nâng tay quát, "Hợp, rỗng." Vạn Long uy nghiêm gầm lên, điên cùng hội tụ vào lòng bàn tay hắn, ngưng kết thành một kiện Bá Long ấn. Tay cầm Bá Long ấn, đập vào đầu bá ma, bùm, một cái đầu nổ tung, máu đen phun trào. Khốn kiếp! Bảy cái đầu còn lại hung lệ trừng hắn. Nhưng người còn non lắm, bổn tọa chính là bất tử. Mà khí hội tụ, cái đầu nát bấy mọc trở lại như chưa có gì xảy ra. Trên thân ác ma chi kiếm bỗng nhiên dũi ra 8 cái cổ dài, nối liền với phần cổ là 8 cái miệng giữ tận hướng đến đầu của lạc nam gặm xuống. Mẹ mày sao lại xấu vậy chứ? Lạc nam cảm thấy buồn nôn, mắng chửi. Xấu vậy chỉ xứng làm đồ ăn. Tần sáu của bất hủ thần tháp hóa thành bất hủ chiến giáp bao trùm toàn thân hắn. Great! Tám cái miệng cắn vào, răng nanh ma sát dữ dội, ti lửa bắn ra tung tué, bất hủ chiến giáp vẫn bất khả xâm phạm. Loạn hồng bá kiếm biến thành loạn nguyệt bá kiếm, tư nặng nề sát phạt thành sắc bén như trăng lưỡi liềm. Trăng khuyết hiện ra, một kiếm chém ra vạn kiếm, bổ thẳng vào tám cái cổ dài khiến nó hoảng sợ co ruột trở lại. Ma âm nộ thần hống. đúng lúc này Cái đầu to nhất giữa bụng bá ma bỗng nhiên phình to, miệng rộng cuồng hống. Tiếng hống kinh thiên động địa chấn đến cung điện lắc lư, ma âm tầng tầng lớp lớp hủy diệt tất cả. Ma âm này thậm chí xuyên qua được bất hủ chiến giáp, khiến linh hồn Lạc Nam cảm giác được đau nhất. Không thể không thừa nhận, đều là ma tu nhưng tên bá ma này mạnh hơn tên nổ kiếp ma chủ, nổ uy ở tây cực nhiều, thủ đoạn chiến đấu cũng đa dạng hơn. Nếu như nổ uy có thể mạnh bằng bá ma, Lại thêm thái cổ viện trưởng, Lạc Nam e rằng chỉ đành nhượng bộ lui binh. Bất quá, một mình bá ma là không đủ. 3.000 bá cực đỉnh dung hợp, hiện hóa thành bá cực đỉnh khổng lồ trước mặt hắn, hóa thành mặt trống. Bá cực diệt thần cổ. Thiên âm đạo kinh vận chuyển, Phật âm, ma âm, thiện âm, sát âm, tà âm, nguyền âm, thông qua linh hồn của Lạc Nam chuyển động khắp mặt trống. Hắn vung tay, thô bạo nện xuống một quyền. Bùm! Không gian phá toái, tiếng trống diệt thần oanh tạc tứ phương, chấn vỡ ma âm nộ thần hống. Bá ma chỉ cảm thấy đầu lâu nổ tung, trống trận vang rền khiến hắn hoa mắt chóng mặt, cái đầu to nhất giữa bụng càng là thổ huyết không ngừng. Lạc nam thừa thắng xông lên, hai tay cầm lấy bá cực diệt thần cổ đập vào đầu nó. Lần này hắn không nhắm vào tám đầu, mà nhắm vào cái đầu to nhất giữa bụng của bá ma. Ngươi, trong mắt bá ma xuất hiện vẻ sợ hãi. Cái đầu to kia vội vàng trốn vào cơ thể, ẩn mình dưới lớp da. Mà bá ma thay vì hung hăng kịch chiến như trước, lại lựa chọn thi triển thân pháp lùi về phía sau. Đúng như ta dựa đoán, lạc nam nhét mép. Cái đầu giữa bụng mới là thứ để đoạt mạng ngươi. Ngươi biết thì sao? Muốn diệt bổn tọa còn chưa đủ tư cách. Bá ma hừ lạnh, hai tay nâng lên. Cửu đại quy tắc ra. Lúc này. Tám cái đầu trên cổ bá ma đều biến thành đầu của những vị bất hủ thần đã bị hắn thôn vệ. Những cái đầu này há miệng, tám loại bất hủ quy tắc khác nhau bắn ra. Cộng thêm ma đạo quy tắc chí cao của bá ma, tổng cộng là chính loại quy tắc cường đại. Chúng nó dung hợp, tạo thành một loại quy tắc cực mạnh sánh ngang chính vị bất hủ thần cùng lúc phát động quy tắc. Hiển nhiên nếu lực lượng, linh hồn, nhục thân đều không thể sánh bằng đối thủ. Bá ma liền quyết định sử dụng quy tắc để chiếm thượng phong. Bá ma hung hăng trưởng ra, cửu đại quy tắc phong tỏa thương khung, vô thiên cái địa cuốn về phía hắn. Quỳ xuống cho bổn tọa. Chính loại quy tắc cấp bất hủ dung hợp, bá ma không tin mình sẽ bại. Đáng tiếc, hiện thực thường tàn khốc. Thống trị thiên địa. Tầng tháp thứ bảy chấn động, cổ tháp tỏa sáng, bất hủ chi uy, cường hóa quy tắc. Bá chủ quy tắc của Lạc Nam như đại hồng thủy dân trào, hình thành từng con sóng lớn bá đạo nghiền nát tất cả. Răng rắc, cử đại quy tắc kia đụng phải bá chủ quy tắc như gặp khắc tinh, mỏng manh yếu ớt không chịu nổi một kích, ầm ầm tan rã. Phốc, bá ma thổ huyết, cả người bị bá chủ quy tắc đè xuống. Ngươi, hắn lần đầu tiên biểu lộ kinh sợ nhìn lấy bất hủ thần tháp sừng sửng giữa càng khôn, thất thanh nói. Đây là bất hủ thần vật gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Hừ, xem ngươi còn dám đòi ăn cô nãi nãi không? Kim thần nhi đắc ý, điều động bất hủ thần tháp đập xuống ác ma chi kiếm. Ác ma chi kiếm lập tức biến thành một phiến cốt độc lâm, vô vàng xương cốt sắc nhọn phủ đầy độc tố đâm thẳng lên không, như con nhiếm khổng lồ. Kim thần nhi cảm giác đau mông, vội vàng điều khiển tòa tháp quay trở lại. Ngươi lạc hậu quá rồi, lạc nam nhúng nhúng vai nhìn bá ma. Với thực lực này của ngươi, ra ngoài kia chỉ để làm đồ nhắm. Lời hắn nói là sự thật. Bá ma này có thể tung hoành thời thượng cổ, nhưng sau đó liền bị phong ấn, thực lực chẳng những không tăng, mà còn suy yếu theo thời gian. Trong khi đó cũng có những nhân vật thời thượng cổ khác tự do tự tại, dùng thời gian dài đằng đẵng để phát triển thực lực. Lạc Nam có cảm giác, đem tên bá ma thả ra ngoài cũng không thể là đối thủ của diệt quy thần chủ hay thái cổ viện trưởng. Cùng xuất phát điểm, nhưng bá ma bị thuộc lùi so với bọn họ. Đương nhiên hắn vẫn mạnh hơn phần lớn bất hữu thần bình thường như đám người binh ngạo, pháp hưng, cực hàng băng đế. Bá ma này có khả năng cắn nuốt bất hữu thần và bất hữu thần vật khác để tăng cường sức mạnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn kế thừa được toàn bộ từ 8 vị bất hữu thần mà hắn nuốt dẫn. Mà ác ma chi kiếm cũng không thể tách thành 8 kiện bất hữu thần vật trong cùng thời điểm, ngược lại mỗi lần chỉ thể hiện ra một kiện mà thôi, làm phong phú thủ đoạn và cách thức chiến đấu. Nói không chừng gặp phải kẻ chấp trưởng hai loại bất hủ thần vật cùng lúc như lãnh tàn, bá ma chưa chắc giành chiến thắng. Nhục ma quá đáng, bá ma không chấp nhận sự thật, vô số đường gân như những con ma lông nổi cộn khắp toàn thân, nghiến răng nghiến lợi. Vạn ma bá tướng, hiện. Đùng đùng đùng. Trong đang điền hắn, hàng vạn loại đạo ma thuộc tính cấp bất hủ phá thể sông thẳng thương khung. Những đạo ma này nhanh chóng dung hợp. Thài sinh một tôn ma tướng như đến từ nguyên thủy thời đại, đạp vỡ địa ngục cửu u mà ra. Chịu lấy đồ chơi ra rồi sao? Lạc Nam nở nụ cười hưng phấn. Ông ông ông! Bá cực đỉnh kích động ngân vang, thèm thùn đến cực điểm nhìn lấy vạn ma bá tướng. Ngay từ đầu, Lạc Nam đã cảm giác được tên bá ma này sở hữu không ít ma đạo thuộc tính cấp bất hủ. Hắn vẫn thắc mắc vì sao bá ma không sử dụng đến chúng, thì ra là để triệu hồi pháp tướng. Đạo thuộc tính có nhiều loại, mà cách vận dụng chúng nó cũng tùy thuộc vào công pháp, thủ đoạn và sở thích. Bá ma không ưa dùng ma thuộc tính chiến đấu, thay vào đó là dung hợp triệu hồi vạn ma bá tướng của hắn. Săn rắc, vạn ma bá tướng cực mạnh, bá ma thế bùng nổ gấp hàng chục lần, vậy mà có thể nghiền nát bá chủ quy tắc đang trấn áp của Lạc Nam. Bá ma lấy lại tự do, thi triển ma tướng hợp nhất. Hắn biến thành vạn ma bá tướng, mà vạn ma bá tướng cũng chính là hắn. Tám cái đầu kia mọc ra khắp nơi trên thân tướng, cái đầu to nhất của bản thể lại ẩn giấu nơi lồng ngực, như một khỏa ma tâm đang đập điên cuồng chi phối toàn bộ pháp tướng. Cánh tay gân quốc, đen kịch, lực lưỡng như hắc trụ vô ra, chụp lấy ác ma chi kiếm. Rống, vạn ma bá tướng rít gào, ngươi khinh ta không dùng được cùng lúc tất cả bất hữu thần vật à. Nói xong, bỗng nhiên há to mồm, nuốt cả ác ma chi kiếm vào trong cơ thể. Ông ọc, lạc nam khóe miệng giật giật. Con hàng này có phong cách chiến đấu thật không giống ai, quá mức ghê tởm. Mà khi ác ma chi kiếm bị nuốt vào, vô vàng đạo ma cùng cuộn cung cấp ma lực tiến vào trong nó. Gào! Ác ma chi kiếm tru lên, toàn bộ vạn ma bá tướng như một cái lo luyện, cưỡng ép đem ác ma chi kiếm tách ra thành chính phần. Mỗi một phần lại thông qua đường miệng của từng cái đầu chui ra, biến thành từng kiện bất hữu thần vật riêng biệt, nước miếng đen ngòm nhầy nhụa còn sót lại bên trên chúng nó. Ăn vào rồi vẫn thải ra được, con hàng này quá bẩn, lạc nam thầm nghĩ. Chưa dừng ở đó, từng cánh tay khổng lồ dũi ra, nắm lấy tám kiện bất hủ thần vật và ác ma chi kiếm. Là một con quái vật, hình thù hỗn tạp không ra thứ đồ gì. Nhưng lại mạnh đến khó tin. Liệt nhàm cốt thuẫn, cửu cực thiên đao, diễn thần trận bàn, tàn độc cốt lâm, khốn hồn đồ, nguyên thần tỏa, hỗn độn đăng lô, thiên địa ấn. Và cuối cùng là ác ma chi kiếm. Chính kiện bất hữu thần vật, không thiếu thứ gì. Nhịp tim lạc nam cuồng loạn, máu huyết sụp sôi. Vượt qua mọi dự kiến, chiến lợi phẩm quá mức hấp dẫn. Lần này, đại phát tài. Con đường bá chủ. Chương 3469, Độc bá. run sợ trước sức mạnh tuyệt đối đi. Tiếng cười cùng nộ của vạn ma bá tướng vang vọng không gian cung điện. Sau khi phô diễn thực lực. Hắn nhìn về phía lạc nam, hy vọng chứng kiến vẻ sợ hãi hay một tia kiên kỵ từ trên mặt đối thủ. Nhưng biểu lộ kia, lập tức khiến bá ma nổi trận lôi đình. Hắn chứng kiến ánh mắt nóng bỏng còn hơn cả nhìn thấy mỹ nữ của đối phương, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, tràn ngập kinh hỷ. Bá ma suýt chút phát điên. Hơn ai hết, hắn quen thuộc cực điểm cái loại biểu cảm này. Chính là biểu cảm khi nhìn thấy con mồi ngon mà mình có thể săn giết. Hết sức rõ ràng, giờ đây đường đường là bá ma lại trở thành một con mồi trong mắt bá chủ. Lạc Nam có thể không vui sướng, không hưng phấn sao. Trước đó cứ tưởng mấy loại bất hủ thần vật kia đều đã bị ác ma chi kiếm nuốt hết cả rồi, nào ngờ sau khi triệu hoáng vạn ma bá tướng, nó lại có thể nhổ ra thêm một lần nữa. Chính kiện bất hủ thần vật, đừng nói là Lạc Nam, đủ khiến cả thế gian bất chấp tất cả, tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. mà không chỉ từng ấy, Hàng vạn loại đạo ma thuộc tính cấp bất hủ của bá ma cũng khiến bá cực đỉnh của hắn rung động không ngừng, nhất là ma đỉnh ở bên trong đó chỉ hận không thể xông ra hấp thụ. Trong mắt Lạc Nam hiện tại, bá ma là một kho tàng phong phú, có thể giúp bá Việt Tông nhảy vọt thành trung cực đệ nhất Tông trong vòng trăm năm tới. Trái ngược cảm giác hân phấn của hắn, bá ma lại cảm thấy sỉ nhục chưa từng có. Xác cơ bảo tăng, hung hăng gầm thét, dám khinh thường bổn tọa, chết. Từ đầu đến cuối luôn bị Lạc Nam áp đảo, lần này bá ma quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lãi. Hàng vạn loại đạo ma gào thét, dung hợp ma lực vào tất cả bất hủ thần vật, cùng lúc phát động thế công. Đây chính là nguyên nhân hắn cố ý giữ lại tất cả đạo ma mà không sử dụng. Bởi vì bá ma không giống Lạc Nam, không có được nguồn lực lượng tích lũy hùng hậu bên trong bá cực đỉnh. Tu sĩ bất hủ thần khi phát động thần vật sẽ tiêu hao lực lượng, bá ma cũng giống như vậy. Muốn cùng lúc điều động tất cả bất hủ thần vật sẽ ngốn cực nhiều ma lực, hắn cố ý lưu lại năng lượng từ hàng vạn đạo ma cho thời khắc này. Theo ý nghiệm, vạn ma bá tướng toàn diện xuất chiêu. Liệt nhàm cốt thuẫn phóng liên thiên không, hừng hực thiêu đốt, từ trong mặt thuẫn bắn xuống vô số khối cự cốt phủ dung nham như cơn mưa thiên thạch. Cửu cực thiên đao gầm vang, đào thế ngút trời, hư ảnh chính tầng trời sừng sửng hiện ra, nặng nề dán xuống theo một đao kinh hải thế tục. Diễn thân trận bàn xoay tròn dữ dội, tự động diễn hóa ra một biển trận văn cấp bất hủ, hóa thành tầng tầng lớp lớp sát trận tru diệt. Tàn độc cốt lâm xâm nhập mặt đất, vô số nhánh xương cốt mọc lên thành rừng, kịch độc lan tràn có thể ăn mòn cả bất hủ thần lực. Khốn hồn đồ lơ lửng giữa không trung, từ bên trong đó có đại quân oán hồn, lệ hồn, quỷ hồn, ma hồn vây khốn gào thét mà ra, hình thành đại quân hồn tu phô thiên cái địa phủ xuống. Nguyên thần tỏa là một mảnh lưới khổng lồ, phạm vi che phủ vạn dặm, mỗi một sợi lưới đang xen bên trong lại được kết thành từ tất cả nguyên tố trong trời đất, phong tỏa các loại thuộc tính đại đạo, thông phệ nguyên tố quy tắc, suy yếu mục tiêu bị bao quanh. Hỗn độn đang lô tuy là bất hủ thần vật thiên về luyện đăng, nhưng bên trong đang lô lại hình thành một vùng hỗn độn thần hỏa dữ dội, ngọn lửa này có thể hòa tan các loại nguyên liệu cấp bất hủ, hóa thành chính con hỗn độn hỏa long xông thẳng đến tấn công Thiên địa ấn huyền bí khó lường nhất, nó lại là một kiện thần vật chấp trưởng thiên cơ chi đạo cấp bất hủ. Thiên địa ấn huyền phù giữa trời, một cổ bất hủ thiên cơ vô hình tiến ra, vậy mà che đậy ánh mắt, tiềm thức và giác quan của Lạc Nam, khiến hắn như mất đi liên kết với thế giới này, chỉ có thể đứng như trời trồng, bị tất cả công kích nghiền nát. Không xong, tiểu nha đầu khí linh quá đổi sợ hãi. Bá chủ ngươi không được chết. Hừ, muốn giết chủ ta. Bằng vào đám tạp nhàm đó sao? Kim thần nhi ngạo nghệ nói. Bất hủ thần tháp ầm ầm biến lớn. Thay vì triệu hoáng hư ảnh như trước, lần này chân thân gián lâm, thu lấy lạc nam vào bên trong. Vừa rơi vào tháp, khả năng của thiên địa ấn đã vô pháp tác động đến hắn. Tầng thứ 9 mở toan, hàng tỷ bất hủ thần văn khảm lên thân tháp. Toàn bộ bất hủ thần tháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều bao trùm trong bất hủ thần văn. Mặc cho công kích thô bạo oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh. Cơn mưa thiên thạch rơi xuống thân tháp. Chính tầng thiên đao trảm vào thân tháp. Vô vàng sát trận nổ tung xung quanh tháp. Hỗn độn hỏa long vô thẳng vào tháp. Cốt lâm hung hăng bao phủ. Ken ken ken. Như thanh âm kim loại ma sát vang lên. Bất kể là công kích cấp độ nào. Bất hủ thần tháp sừng sửng giữa chiến trường. Không phải tự nhiên mà ta được tôn làm bất hủ thần vật có khả năng phòng ngự mạnh nhất. Kim thần nghi tuyên bố nói, chấp tất cả các ngươi. Ăn bổn tọa một kiếm đi, vạn ma bá tướng thét gào, ác ma chi kiếm quy tụ hàng tỷ luồng bất hủ ma văn. Xác thế, chiến thế, ma thế, kiếm thế dung hợp vào một kiếm trảm ra đầy bá đạo. Đúng lúc này, ác ma chi kiếm bỗng nhiên tách ra, hóa thành cái miệng rộng đầy rẫy răng nhọn muốn mước chững cả tòa tháp. Rệt. Trước một kiếm này, bất hủ thần văn rốt cuộc xuất hiện vết rách. Hiện nhiên dù phòng ngự mạnh đến đâu, gặp phải hàng loạt thế công đỉnh cấp như vậy cũng không thể trụ nổi. Nhưng từng ấy thời gian đã quá đủ với Lạc Nam rồi. Một thân ảnh cự đại như bóng ma bao trùng vạn ma bá tướng từ phía sau khiến hắn đột ngột rùng mình. Cái đầu quay ngược trở lại, chỉ thấy một tôn pháp tướng khác to hơn vạn ma bá tướng gấp hai lần, cưỡi trên hỗn độn cùng long, hàng vạn cánh tay chấp trưởng hàng vạn thanh loạn hồng bá kiếm. Bá chủ thần tướng thống ngự vạn kiếm. Đan Điền có 3.000 bá cực đỉnh xoay tròn, bá chủ quy tắc bành trướng dữ dội, bá chủ thần văn khảm trên thân kiếm. Bá chủ độc tôn, lạc nam uy nghiêm gầm thét, vạn kiếm trảm. Không, bá ma nộ hống, hợp lực, chính kiện bất hữu thần vật cấp tốc tù hội trước mặt, liên thủ phòng ngự và tấn công. Ken Ken Ken Ken Mỗi kiếm đều mang theo quyền năng của bỉ ngạn hoa với hàng tỷ luồng thần văn, mỗi kiếm đều ẩn chứa các loại thế dồn nén đến cực điểm. Mỗi kiếm đều được gia trì bởi bá thần lực và bá chủ quy tắc. Và quan trọng nhất, mỗi kiếm đều có được bất hữu thần khu. Kiếm khiếu cửu thiên, kiếm hoành vạn lý, kiếm phủ thương khung. Thiên thạch vỡ nát, sát trận băng liệt, quần hồn diệt vong, cốt lâm tiêu tùng, thiên cơ tán loạn. Bên trong kiếm hải kinh hoàng, các kiện bất hữu thần vật vẫn có thể trụ vững. Nhưng mà vô số loại đạo ma của bá ma lại không thể gánh nổi bá uy điên cuồng. Hàng vạn đạo ma cấp bất hủ gặp phải bá thần lực cùng loạn hủy diệt, căn bản không chịu nổi một kích. Không còn năng lượng từ đạo ma duy trì, các kiện bất hủ thần vật lần lượt rụng rơi, lần lượt từng cánh tay của vạn ma bá tướng bị chém nát. a a á á á á á á bá ma như giả thú bị thương ngửa đầu rít gào. Trở về, khen. Ác ma chi kiếm gầm lên, tám cái miệng rộng mở ra, tám kiện bất hủ thần vật lại mất đi khống chế muốn bay ngược trở lại cho nó cắn nuốt. Hiểm thâu bá thủ. Lạc Nam lạnh lùng nở nụ cười, tám cánh tay vô hình do bá chủ quy tắc ngưng thành chụp ra, kéo lấy tám kiện bất hủ thần vật về phía mình. Khặt, mau trả chúng cho ta. Ác ma chi kiếm tru lên đầy quái dị, lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện. Từ trong mấy cái miệng bắn ra tám cái lưỡi dài xuyên thủng thời không, trói chặt lấy tám kiện bất hủ thần vật muốn kéo ngược trở lại. Ác ma chi kiếm này vậy mà có thể dàn co với bá chủ quy tắc của Lạc Nam. Khiến hiểm thâu bá thủ khó lòng cướp đoạt của nó. Bá chủ thượng ngôn, lạc nam uy Nghiêm mở miệng, phong khẩu, một cổ quy tắc chí cao phủ xuống thân ác ma chi kiếm, 8 cái miệng đầy rẫy răng nanh sắc nhọn của nó bỗng nhiên cụp lại, cắn xuống 8 cái lưỡi dài. Phốc, máu đen cuồng phúng, 8 cái lưỡi bị cắn đến nát bấy. Hống, ác ma chi kiếm đau đớn đến rung rẫy, thân kiếm ảm đạm trong tay bá ma. Mà chỉ chờ có thế. Cả tám kiện bất hủ thần vật đã bị bất hủ thần tháp thu vào bên trong, cửa tháp đóng chặt. Tên khốn này, bá ma oán hận Lạc Nam đến tột đỉnh, hai mắt trừng trừng nhìn hắn quát. Trận chiến này bổn tọa chưa phục hồi toàn thịnh, may cho ngươi rồi. Nói xong, chấp trưởng ác ma chi kiếm nhắm vào một hướng lao vọt đi. Bá chủ thần văn gia trì của Lạc Nam đã sớm nát bấy sau đợt công kích vừa rồi, bá ma vung kiếm chém ra một lỗ thủng, nhanh chóng nhảy vào trốn đi. Hiện nhiên tên này nham hiểm cùng cực, đánh không lại liền muốn bỏ chạy giữ mạng, ngày sau sẽ quay lại báo thù. Đáng tiếc, Lạc Nam không cho hắn cơ hội đó. Quận linh đạo nguyên sáng lên giữa tráng, hai tay hóa thành tàn ảnh, kết ấn liên tục. Nguyên tố chi chủ. Quyền năng nguyên tố. Luyện nguyên hóa binh thuật. Thuê dịch càng khôn. quan âm đạo thụ. Chỉ trong nháy mắt. Gần chục môn nghịch thế thần thông triển khai khiến bá ma và tiểu nha đồ khí linh trợn mắt há hốc mồm. Bá ma chỉ cảm thấy số lượng ma lực ít ỏi còn lại của mình đang bị thôn vệ, trước mặt hắn có đại quân ngăn chặn, sau lưng hắn có hàng trăm tôn thiên thủ quan âm khổng lồ, tay chân của hắn bị những sợi tơ trong suốt trói chặt. Mà lạc nam, đã từ phía sau lao thẳng đến như lưu tinh, đăng đăng sát khí. Bá chủ, ngươi, bá ma quay đầu chưa kịp lên tiếng. nhất khắc Luân hồi Lạc Nam hiếp mắt, lại là nghịch thế thần thông bắn ra. Khoảnh khắc đó, bá ma cao cao tại thượng bỗng chốc biến thành một phế vật của Lạc Gia, bị phụ thân móc mắt cho đệ đệ, rồi trải qua vô vàng khuất nhục. Còn chưa kịp định thần, vạn kiếp luân hồi, hóa phàm chi cảnh các loại ầm ầm bao trùng tâm trí hắn. Á á á á á, từng con mắt của bá ma đỏ ngầu như máu, tất cả những cái đầu của hắn dung hợp tâm cảnh, răng rắc, nhất khắc luân hồi sụp đổ. Bá ma cả người đầm đi mồ hôi, thoát khỏi những mảng ký ức đang xen trùng điệp. Hiển nhiên tâm cảnh của hắn cũng là vô cùng vững vàng, lại dung hợp cùng tâm cảnh của tám vị bất hủ đã từng bị thôn phệ nên thành công phá giải nhất khắc luân hồi. Trò mèo, bá ma khinh miệt nói, đang định tiếp tục chạy trốn. Vô cùng đột ngột, một cái miệng giếng cổ kính, xưa cũ chẳng biết từ bao giờ nổi trên đỉnh đầu bá ma. Hắn vô thức ngẩn đầu. Chỉ thấy trên cao hiện ra vầng trăng tròn giữa thế giới. Bá ma đứng dưới đáy giếng, trăng tròn treo cao chiếu xuống toàn thân hắn, làm hắn như cái bóng của trăng phản ở dưới giếng nước vậy. Lạc Nam đứng ở bên ngoài, như một vị thần quan sát bóng trăng trên mặt nước, một tay phủ xuống. Nghịch thế thần thông, thủy trung lao nguyệt. Ngươi, bá ma kinh hải gầm lên. Ngươi vì sao có thể phát động nhiều nghịch thế thần thông đến vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Bá ma muốn vùng vẫy, muốn dãy dụa. Nhưng cái diến xung quanh đã định trụ toàn thân hắn, bá chủ quy tắc trói chặt lấy hắn, khiến hắn như một bóng trăng vô hại. Lạc nam vung tay chụp xuống, cưỡng ép nắm bá ma kéo lên khỏi miệng giếng như muốn xóa sổ đối phương khỏi thế giới này. Đây chính là sự khủng bố của Thủy Trung Lao Nguyệt, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cơ hội sử dụng môn thần thông này. Nguyên nhân vì phản vệ của nó là quá lớn, từ khi có được hương trà. Hắn mới có thể tự tin thi triển. Khác biệt duy nhất, năm đó Lạc Nam tự xóa mình để qua mặt cấm kỵ cường giả, còn giờ đây hắn đang xóa đi một vị bất hủ ma thần. Nhưng mà, điểm giống lại nằm ở chỗ. Thủy Trung lao nguyệt chỉ thi triển một nửa. Ngay khi bá ma sắp rời khỏi miệng giếng và hoàn toàn bị xóa đi, Lạc Nam thả lỏng tay khiến hắn kẹt lại ở ranh giới giữa thực tại và tan biến. Ken, loạn hồng bá kiếm nâng lên, sát phạt vô tình quét ngang. Phóc, tám cái đầu của bất hủ thần bắn lên, loạn hồng bá kiếm thuận thế cắm thẳng vào đan điền, xuyên thủng phần đầu to nhất. Không, cái đầu ghê tởm này thê lương thảm thiết tru lên, ánh mắt như thâm uyên vô tận, thì thào bằng hơi thở yếu ớt. Bá chủ, ngươi rồi sẽ xuống địa ngục. Thật đáng tiếc, ngay cả bất hủ thần tới từ địa ngục cũng đã bị ta đánh qua vài lần. Lạc nam nhún vai, lãnh khóc nói. Nhớ kỹ đây, thế gian này chỉ có một bá. Hừ, bá ma út ức, sinh cơ đoạn tuyệt, không hề nhắm mắt. Hắn thật sự hối hận vào thời khắc cuối cùng, hối hận tại vì sao lại dẫn dụ tên xác tin này đến nơi đây. Rõ ràng chỉ cần kiên nhẫn thêm vài nghìn năm, khi cung điện và phong ấn suy yếu, bá ma sẽ có thể tự khôi phục tự do. Nhưng vì nóng lòng và quá mức tự tin vào thực lực, thời điểm cảm ứng được tiềm thức của Lạc Nam đảo qua, hắn đã lệnh cho ác ma chi kiếm dụ dỗ Lạc Nam tìm đến. Vốn muốn thôn vệ thêm một bất hữu thần để nhanh chóng phục hồi và càng thêm cường đại Cuối cùng người tính không bằng trời tính Bá ma gặp phải bá chủ Kẻ phải nằm xuống chỉ có một Một đời thượng cổ hung ma Bá ma bại vong Trận chiến này Bá chủ thắng lợi tuyệt đối Thủy Trung lao nguyệt tan biến Miệng diến cổ xưa không còn Lạc nam thở vào một hơi Nhìn thi thể như quái vật nằm trước mặt mình Không nhịn được cảm khái Tên này mạnh Nhưng còn chưa khiến ta cảm giác được nguy hiểm. Thân là cường giả đỉnh cấp, hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Lần đầu tiếp xúc bá ma, hắn đã tin chắc mình sẽ thắng nên không ngừng ngại giải phóng cả 7 tên kia để bọn chúng dung hợp, giải quyết một lần cho gọn, nhưng tiện thử nghiệm chiến lực. Còn khi tiếp xúc với diệt quy thần chủ hay thái cổ viện trưởng, bọn họ lại khiến hắn cảm giác được một tiên nguy hiểm. Hết sức rõ ràng, thực lực của hai vị kia so với bá ma này mạnh hơn nhiều. Điều này càng chứng minh, những bất hủ thần đến từ cấm khu sẽ khó chơi hơn bá ma. Có lẽ do hắn thật sự suy yếu, thần huyền huân mỉm cười nói. Bằng không với năng lực của tên này, nếu không bị phong ấn, chưa biết sẽ khủng bố đến mức nào. Lạc Nam gật đầu tán thành, khả năng cắn nuốt bất hủ thần vật và thôn vệ bất hủ thần quá đáng sợ. Cũng may chỉ mới có 8 nạn nhân, nếu để bá ma tự do phát triển, nên số lượng lên hàng chục, vài chục, thậm chí hàng trăm. E rằng kết quả đã khác Bá chủ Tiểu nha đầu khí linh nhảy nhót trên vai lạc nam Dùng mặt cọ cọ vào gò má hắn Nịnh nọt nói Cho người ta theo ngài lăn lộn được không Con đường bá chủ Chương 3470 Bạch Ấn Điện Nhìn dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng của tiểu nha đầu Lạc nam nhét môi cười tủng tiểm Trước đó chẳng phải chê ta yếu hơn ma đầu kia sao Còn muốn gọi thêm cường giả đông cực hải Hi hi Tiểu nha đầu xấu hổ cười. Là người ta có mắt không thấy được Thái Sơn, đại nhân đừng chấp nhặt chứ. Thu nhỏ lại trước đi, lạc nam gật gù. Vâng, tiểu nha đầu biến mất. Âm ầm ầm toàn bộ đông uyên thung lũng rung chuyển dữ dội, một tòa cung điện bị vùi lắp dưới nơi sâu thẳm nhất đại dương gắn gượng trồi lên. Nhưng mà suy yếu đến mức, không thể thoát khỏi sự bao phủ của năm tháng, bị vô số các đá bám trụ xung quanh. Lạc Nam nhẹ lắc đầu, vớt tay truyền một phần lực lượng cho nó. Cung điện lúc này mới có lại sức lực, cấp tốc thu nhỏ, trôi nổi đến trước mặt hắn. Chỉ thấy đây là một tòa cung điện tinh xảo như bạch ngọc đúc thành, có tất cả va tầng, nhìn thẳng từ đại muôn vào trong. Có thể thấy những trụ đá khổng lồ đang ngự trị ở tầng thứ nhất, bên trên các trụ đá là xiên xích quấn quanh, mang đến khả năng phong ấn cường đại. Còn tầng 2 và tầng 3 nhỏ hơn, Đại môn đóng chặt không thể thấy rõ bên trong. So với bất hủ thần tháp cổ kính uy nghi, tòa cung điện này có phần cao sang, quý phái. Trước đó nó bị lật úp, tầng thứ ba và tầng thứ hai đều chôn vùi trong đáy biển, chỉ có tầng thứ ba là nơi chiến đấu của hắn và bá ma. Lạc Nam nâng lấy cung điện vào tay, gực gù nói, giới thiệu đi. Tiểu nha đồ hiện ra, hướng về phía hắn nhất với hành lễ, ôn nhu nói. Thư bá chủ đại nhân. Ta là khí linh của Bạch Ấn Điện. Bạch Ấn Điện là một bất hữu thần vật chuyên về phong ấn, sở hữu công pháp cấp bất hữu, phong cấm thần quyết. Tầng thứ nhất là nơi Bạch Ấn Điện dùng để phong ấn và vây khốn cường giả, những kẻ bị phong ấn trong các cột trụ, lực lượng, sức mạnh, thiên phú và tất cả thủ đoạn của chúng đều sẽ truyền vào cơ thể của chủ nhân. Lạc Nam cùng thần huyền huân nghe đến đây giật mình, chỉ riêng khả năng của tầng thứ nhất này đã rất nghịch thiên. Tầng thứ hai là nơi truyền thụ và hỗ trợ chủ nhân tu luyện phong cấm thần quyết, từ đó tinh thông hầu hết thủ đoạn phong ấn, vầy khốn, ngăn cấm trong thiên địa, tiểu nha đầu tiếp tục giới thiệu. Còn tầng thứ ba là nơi ngưng tụ phong cấm quy tắc, chính là loại quy tắc có thể kéo tuột cả tu vi của bất hủ thần, trừ phi vị bất hủ thần nào đó sở hữu quy tắc lợi hại hơn phong cấm quy tắc như ngày mới không bị ảnh hưởng. Lạc Nam chép miệng, phong cấm quy tắc này thật sự khá lợi hại. Nếu không nhờ hắn có bá chủ quy tắc được kết hợp bởi nhiều loại quy tắc lợi hại bên trong, khả năng cũng bị phong cấm quy tắc tác động rồi. Tường thuộc lại trận chiến năm đó xem nào, hắn nói. Vâng thưa đại nhân, ánh mắt tiểu nha đầu lâm vào hồi ức, nhẹ giọng kể lại. Trong quá khứ, chủ nhân của ta tự xưng là bất hữu cấm thần, bằng vào bạch ấn điện và phong cấm thần quyết, ở đông cực hải hiếm có đối thủ. Dưới trướng có hai cánh tay đắc lực và cấm trận chi thần và cấm phù chi thần cùng vô số tu sĩ khác. Vào một ngày, thượng cổ hung ma tay cầm ác ma chi kiếm ngang trời xuất thế, liên tục thôn vệ bất hủ thần. Chỉ trong ngắn ngũi vài vạn năm, đã có 8 vị bất hủ thần bị hắn nuốt chững, được thế nhân kinh sợ gọi là bá ma. Bất hủ cấm thần nghe tin, liền nảy sinh ý định điên cuồng, đó là phong ấn thượng cổ bá ma bên trong bạch ấn điện. Chẳng phải bản thân liền có thể cùng lúc thắp thủ tất cả sức mạnh của chính vị bất hủ thần hay sao? Thế là liền kéo theo thuộc hạ dưới trướng, truy lùng bá ma. Khóe miệng lạc nam giật giật, cùng thần huyền huân đưa mắt nhìn nhau. Trước đó hai người còn tưởng bất hủ cấm thần sẽ là đại anh hùng trừ ma vệ đạo, nhìn thấy bá ma hung ác mà xả thân diệt trừ, dùng tính mạng phong ấn không cho nó làm ác. Nào ngờ bất hủ cấm thần cũng là ngấp ngé năng lực của bá ma. Không thể không nói. Mấy tôn thượng cổ bất hủ thần chẳng có ai là nhân vật lương thiện, từng người đều giả tâm ngập trời, muốn đạp lên nhau mà xưng hùng xưng bá. Đại chiến lúc đó nổ ra, chủ nhân ta và tất cả thuộc hạ dưới trướng vây công bá ma, đem nó kéo vào trong bạch ấn điện quyết chiến, tiểu nha đầu thang thở. Bá ma muốn thôn vệ bất hủ cấm thần, ngược lại thì bất hủ cấm thần cũng muốn phong ấn bá ma để hấp thụ sức mạnh. Đại chiến nổ ra kịch liệt, thực lực của bá ma lại vượt ngoài dự đoán. Cựu đại quy tắc chồng chất có thể chống lại phong cấm quy tắc, mà chính kiện bất hữu thần vật càng có quyền năng không thể tưởng tượng, khiến chủ nhân của ta dần lâm vào thế hạ phong. Bạch ấn điện nặng nề rơi vào trong biển tạo ra thun lũng khổng lồ. Kết quả cuối cùng, toàn bộ người dưới trướng chết sạch, mà chủ nhân cũng phải thiêu đốt sinh mệnh, hiến tế tu vi, kích phát phong cấm quy tắc ở tầng thứ ba đến mức tối thượng, rốt cuộc thành công kéo cả 8 tên thượng cổ hung ma vào trong từng thanh cột trụ. Trước khi ngã xuống, một tia ý niệm cuối cùng của chủ nhân truyền lại, muốn ta phong ấn bá ma vĩnh viễn, cùng với nó chôn vùi trong lịch sử. Nhưng sau vô số năm tháng, Bạch Ấn Điện dần cạn kiệt lực lượng, trong khi bá ma lại khôi phục từng chút từng chút một sau trận quyết chiến. Chuyện sau đó, bá chủ cũng đã biết rồi. Lạc Nam hai mắt sáng rực nhìn Bạch Ấn Điện, rõ ràng kiện bất hữu thần vật này rất là lợi hại nên mới có thể phong ấn được tồn tại như bá ma trong thời gian dài như thế. Vị bất hủ cấm thần kia cũng rất mạnh nên mới có giả tâm, tiếc là vẫn yếu hơn bá ma. Khanh khách, con hàng bá ma kia tự tìm đường chết. Thần huyền huân thích thú cười. Nếu hắn không dụ phu quân tìm đến, khả năng kẻ cười đến cuối cùng chính là hắn rồi. Chưa chắc thưa phu nhân, Bạch Ấn Điện giải thích. Thật ra ta đã quyết định, vào thời khắc không thể giam cầm bá ma được nữa, Bạch Ấn Điện sẽ tự bạo kéo theo hắn chôn cùng. So với bị ác ma chi kiếm cắn nuốt. Ta thà chết cùng với bá ma. Mà bá ma có lẽ đã nhận ra ý định của ta, không đủ tự tin sẽ chống nổi một kiện bất hủ thần vật tự bạo nên mới dụ dỗ bá chủ tìm đến. Thì ra là thế, thần huyền huân hiểu ra. Bá ma đã không còn đường lui, những bất hủ thần khác đều bị phong cấm quy tắc kéo tuột tu vi nên không dám tiến vào. Phu quân của nàng có thể đến thì lại đủ thực lực tiêu diệt bá ma. Cách duy nhất để bá ma sống sót Là hy vọng bạch ấn điện tự bạo không đủ lực lượng lấy mạng của hắn. Nhưng dù không mất mạng thì cũng hấp hối trọng thương, có khi bị áp lực nơi đáy biển ép thành thịt nát. Bá ma thật sự đã vào thế rồi. Ha ha, người chết không oan chút nào. Lạc nam mỉm cười, hướng thi thể bá ma phất tay. Vù vù vù vù. Hàng vạn loại đạo ma cấp bất hủ bay lên, bị lạc nam thu vào trong đỉnh. Chờ trở về sẽ cùng các lão bà ma tu luyện hóa. Ngươi đã thấy rõ hai trận chiến, vào thời kỳ toàn thịnh của bá ma so với thời điểm chiến đấu với ta, trên lệch lớn không? Lạc Nam vuốt cầm hỏi. Thưa chủ nhân, bá ma khi chiến với ngài chỉ còn lại khoảng 6 10 thực lực. Tiểu nha đầu hồi đáp. Vô số năm qua, hắn đã tốn rất nhiều lực lượng để thoát ly phong ấn của bạch ấn điện. Bằng chứng là khi chiến đấu, hắn còn chưa thể phát huy quyền năng chân chính của các kiện bất hữu thần vật. Lạc Nam tán thành gợt đầu. Quét mắt nhìn tám bất hủ thần vật bị mình thu thập, quả thật chúng nó có rất nhiều uy năng, trong khi đó bá ma dù đã dùng đến hàng vạn đạo ma tích lũy vẫn chỉ phát động được một phần sức mạnh. Chẳng trách hắn không phục ta cho đến chết, còn út ức như vậy, Lạc Nam bực cười. Vào thời kỳ toàn thịnh của y, nói không chừng đại chiến sẽ khốc liệt hơn. Đáng tiếc, Lạc Nam cũng chẳng ngu xuẩn đến mức chờ kẻ địch hồi phục hoàn toàn. Bá chủ, xin ngài thu nhận ta. Ác ma chi kiếm hiện ra một khí linh, sắc mặt đầy vẻ hèn mọn và sợ hãi. Đó là một tên tiểu ma đầu, trên người có rất nhiều cái miệng. mày xấu quá! Lạc nam bực mình, bá chủ quy tắc bao trùng loạn hồng bá kiếm, một kiếm trảm diệt. Phốc! Tiểu ma đầu còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chém thành hư vô. Bạch ấn điện ở bên cạnh nhìn mà rùng mình, đại nhân quá mức sát phạt, ngay cả bất hữu thần binh mà cũng không có cơ hội quy hàng. Ba ba! Ăn được sao? Loạn hồng bá kiếm lé sáng, tiểu hồng nhi hiện thân nhìn chằm chằm ác ma chi kiếm. Muốn ăn nó hay tiệt đạo kiếm? Lạc Nam hỏi. Tiểu khí linh bạch ấn điện nội tâm kinh hải, trời ạ, nó biết tiệt đạo kiếm thuộc về diệt quy thần chủ, nàng cũng là nhân vật đã từng muốn chém phong cấm quy tắc của chủ nhân, ép bất hủ cấm thần phải lẫn trốn. Thế mà vị bá chủ này lại còn muốn biến tiệt đạo kiếm thành thức ăn. Hắn so với bá ma càng đáng sợ hơn nha. Tốt nhất không nên đắc tội. Ba ba, ta cảm thấy thứ này so với tiệt đạo kiếm càng thích hợp. Tiểu Hồng Nhi liếm liếm môi. Lạc nam hơi suy tư, tiểu Hồng Nhi vốn rất ham ăn từ nhỏ đến lớn. Ác ma chi kiếm càng là loại bất hữu thần binh chuyên ăn để mạnh, khá tương đồng về bản chất. Tiệt đạo kiếm thì thích chém quy tắc, không giống bản tính của tiểu Hồng Nhi, chưa từng có nhiều hứng thú với quy tắc. Được rồi, bất quá phải chuẩn bị cẩn thận, đừng vội. Lạc Nam nghiêm mặt nói, chờ trở về bá Việt Tông rồi bắt đầu. Việc để binh nhân tộc cắn nút bất hủ thần binh và đột phá chưa từng được ghi nhận trong lịch sử, phải được hắn quan sát kỹ càng để tránh xảy ra sơ xuất, không thể nóng vội tiến hành. Vâng, Tiểu Hồng Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Nam phất tay, đem ác ma chi kiếm thu vào. Hắn cũng không sợ lạc hồng kiếm sẽ biến thành hình dạng xấu xí của ác ma chi kiếm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tiểu Hồng Nhi đã ăn rất nhiều vũ khí, cũng chỉ để tu vi của nàng đề thăng, chưa từng bị dáng vẻ của chúng nó tác động đến ngoại hình. Đương nhiên nếu nàng bị biến đổi, hắn cũng có thể cưỡng ép dùng bá chủ quy tắc thay đổi. Bạch ấn điện, ngươi không cần theo ta, Lạc Nam nói. Hu hu, Tiểu Nha đầu khóc nức nở. Bá chủ chê ta yếu sao, ta cũng rất lợi hại nha. À không, Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Đưa tay vỗ vỗ đầu nàng. Ngươi phù hợp với đại nữ nhi của ta. Ồ, tiểu nha đầu nín khóc, chuyển sang đầy hiếu kỳ. Lạc nam đã cân nhắc, tiểu thiên ý đang truy cầu bất hữu thần vật phù hợp với nàng, tiểu kỳ nam cũng không thể thu muội muội Với khả năng chiến đấu của kỳ nam, nếu chơi thêm hệ phong ấn nữa thì càng tuyệt vời. Xem như mở ra lối phát triển, thủ đoạn mới mà đột phá bất hữu thần. Nhìn khắp hậu cung cũng chẳng có ai chơi hệ phong ấn để phù hợp với Bạch ứng Điện cả. Đó là nữ nhi của bá chủ sao? Nàng lợi hại không? Xinh đẹp không? Tiểu nha đầu nhảy nhót tung tăng. So với việc trở thành kép phụ của bất hủ thần tháp và Lạc Hồng Kiếm, Bạch ứng Điện càng ưa thích trở thành thần vật chủ đạo của một người hơn. Nếu người đó còn là nữ nhi của bá chủ, tương lai của mình chẳng phải sáng lạng. Gặp là sẽ biết. Lạc Nam nhún nhúng vai. Chẳng lẽ sợ nữ nhi của ta không xứng với ngươi à? Không dám, tiểu nha đầu vội vàng nói. Nhưng lỡ nàng không phù hợp với phong ấn đại đạo thì sao? Yên tâm đi, Lạc Nam tự hào đáp. Thế gian chỉ có đại đạo không xứng với nàng, không có việc nàng không hợp với đại đạo. Tiểu nha đầu rùng mình, nội tâm đối với vị tân chủ nhân kia tràn ngập chờ mong, Lạc Nam rời khỏi Đông Uyên thun lũng, bí mật về nơi này đã không còn tồn tại. Lớp bình chướng ban đầu mà hắn xuyên qua, chính là lối vào của tầng thứ nhất bạch ấn điện. Loại quy tắc bí hiểm kéo tuột tu vi của bất hữu thần là phong cấm quy tắc cũng đã có được giải đáp. Tông chủ, lão đầu hữu văn vội vàng bay đến, ánh mắt sùng bái nhìn lấy nam nhân. Mặc kệ ở dưới phát sinh cái gì, việc nam nhân này có thể tiến vào một thời gian dài và toàn thân trở ra, cho thấy thực lực của hắn so với Đông Hải Long tổ chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Ẩm! Um, Một cái đầu khổng lồ bị lạc nam ném ra khiến hữu văn rùng mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã giải thích. Đó là đầu của kẻ sát hại tổ tiên ngươi, cấm phù chi thần, một trong hai cánh tay đắc lực của bất hữu cấm thần. Cấm phù chi thần, bất hữu cấm thần. Hữu văn ngơ ngát, thất thần hồi lâu. Mặc dù chưa biết rõ nội tình, nhưng chỉ từ cái đầu dữ tợn chỉ toát ra một ti dư uy đã khiến mình khiếp sợ, hữu văn liền biết bên dưới đã phát sinh đại chiến khủng bố đến mức nào. Chợt lão hướng Lạc Nam quỳ lạy, dập đầu nói. Đội ơn Tông Chủ đã vì tổ tiên báo thù, vì gốc gác hữu gia làm sáng tỏ. Ừm, kế tiếp ta vẫn giữ lời hứa, đến ngự hải đảo làm chủ cho ngươi. Lạc Nam thẳng thắng nói. Lần này nhờ có hữu văn mà hắn tiết kiệm vô số công sức, thu hoạch lại đầy buồn đầy bát. 10 kiện bất hữu thần vật, hàng vạn đạo ma cấp bất hữu. Đối với hữu văn, phải trọng thưởng. Tông Chủ Thủ văn cảm động nói, này chỉ cần bắt ngự hải đảo chủ trả giá là được rồi, không cần phải ảnh hưởng đến những sinh mạng vô tội. Hắn cảm thấy kẻ diệt hữu gia của mình là ngự hải đảo chủ và vây cánh của y, những đệ tử hay tu sĩ cảnh giới thấp hơn chưa chắc đã biết chuyện, không nên cuốn theo bọn họ vào ân oán của mình. Tốt lắm, Lạc Nam tán thưởng nói, nếu ngươi có lòng dạ nhân hậu như thế, một chức vụ bá lão ở bá Việt Tông sẽ luôn lưu cho ngươi. Hữu văn này vừa là phù sư, vừa là siêu thần cao cấp, lại có cống hiến to lớn giúp hắn tìm được chiến lợi phẩm khổng lồ, rất xứng đáng cho vị trí bá lão. Nghe thấy mình được bất hữu thần mời chào, hữu văn kinh hỷ vô biên, chân thành hồi đáp. Nếu tông chủ không chê, mạng già này xin được cống hiến cho tông môn của ngài.